Hồ Kiệt nhìn hào quang hồn hoàn trên người đường Vũ Lân cũng là hơi sững sờ. Màu lục kim sao? Đó là cái gì? Có hồn linh hung thú hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đường Vũ Lân có thể trở thành môn chủ đường môn, nội tình tự nhiên cũng không giống bình thường. Thế nhưng là, loại màu sắc lục kim này, tại bên trên hồn hoàn tự hồ cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua. Trong truyền thuyết, lúc trước linh băng đấu la Hoắc Vũ Hạo đã từng có được một cái hồn hoàn, trăm vạn năm. Nhưng nó là màu bạch kim đấy, cũng không phải màu lục kim đặc thù loại này. Đường Vũ Lân hướng hồ kiệt dựng lên thủ thế. Hồ đường chủ, ta đến đây. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn đã một bước bước ra. Oanh lên một tiếng. chớp mắt âm thanh khí bạo mãnh liệt vang lên tại trong sân. Cái tiếng khí bạo này cũng không phải tới từ ở va chạm của hai người. Mà là tới từ ở trong nháy mắt đường Vũ Lân vừa mới cắt bước. Lúc hắn bước ra một bước, thời điểm thân thể lao ra, vậy mà va chạm vào không khí sinh ra một tiếng nổ vang như vậy chỉ thấy mặt ngoài làn da hắn nhanh chóng bao trùm một tầng lân phiến màu vàng, dáng người cũng tiếp theo phình to, nắm đấm cực lớn hóa thành long chảo. cơ hồ là tại tiếng khí bạo vang lên, chớp mắt liền đã đến trước mặt hồ kiệt. quá là nhanh, tốc độ siêu âm, đơn giản, trực tiếp, càng mang theo một loại khí phách khó có thể hình dung. thật nhanh, trong đầu mọi người tiên đầu xuất hiện chính là cái ý niệm này. thời điểm âm thanh khí bạo truyền đến bên này, nắm đấm của đường vũ lân đã đến trước mặt hồ kiệt. chỉ có nhãn tình a như hằng sáng lên. Đều muốn tại chớp mắt các bước đã đột phá âm trướng Đây chính là tuyệt học bản thể tông Là sau khi đem thân thể tăng lên tới cực hạn mới có hiện tượng này Chẳng lẽ nói tiểu sư đệ đã luyện thành tiên thiên mật pháp rồi sao Đường Vũ Lân đương nhiên còn chưa có luyện thành Thế nhưng là Kim Long Vương huyết mạch giao cho hắn lực lượng kinh khủng cùng kết hợp với tiên thiên mật pháp của bản thể tông Uy năng của cái kia chính thức đã vượt qua cảnh giới đại thành của tiên thiên mật pháp bản thể tông Rồi phanh lên một tiếng Một cái bàn tay to mập vững vàng chắn trước nắm đấm Đường Vũ Lân. Cái kia là một bàn tay tựa như bạch ngọc, nhìn qua mập mạp mười phần phúc hậu. Nhưng Đường Vũ Lân lại cảm giác được chính mình đánh vào tựa hồ như là núi non trùng điệp, không cách nào mảy may dung chuyển. Hơn nữa, tại một cái chớp mắt hắn oanh trúng bàn tay đối phương, Đường Vũ Lân còn rõ ràng cảm giác được từ trong lòng bàn tay hồ kiệt truyền đến một cỗ lực kỳ lạ, vừa thu lại vừa để xuống phía dưới, liên hóa giải đại bộ vận lực trùng kích của chính mình. Hơn nữa ngay cả hiệu quả nát bấy của kim long chảo cũng hóa đi rồi Thật mạnh Trong mắt Hồ Kiệt vui vẻ giặt rào Mãnh liệt phình bụng một cái Cả người liền đụng về hướng đường Vũ Lân Y một động tác ưỡn bụng vô cùng đơn giản Đường Vũ Lân một quyền không có kết quả Bụng liền đã đến Bụng cực lớn hóa dài khoảng cách độ dài cánh tay Đường Vũ Lân chỉ kịp đem đầu gối chính mình nhấc lên Hướng trên bụng đối phương đánh tới Đương lên một tiếng Tựa như đụng vào bên trên cái chuông khổng lồ một cỗ lực khủng bố tràn trề không thể ngăn cản truyền đến. Toàn thân đường Vũ Lân đã như là đạn pháo bị va chạm bay ra ngoài, bụng vàng mông bạc. Bản thân cái bụng này chính là vũ khí cường đại nhất của Tiếu Diện Đấu La. Một cái trùng kích đánh bay đường Vũ Lân. Hai tay to mập của Tiếu Diện Đấu La đột nhiên là một vòng. Một cỗ lực hút cực lớn tiếp theo truyền đến. Đường Vũ Lân bị đánh bay ra ngoài, thân thể trên không trung bị một cỗ lực hút dẫn dắt mãnh liệt dừng lại một chút, sau đó lại bay đi hướng về phương hướng của Hồ Kiệt. Sau đó mọi người liền nhìn thấy, thân thể hồ kiệt giống như là di động thuấn di đã đến bên trong không trung. Sau đó dùng bờ mông to mập của hắn, chớp mắt ngồi xuống hướng phía dưới. Cái này là gì? Loại phương thức chiến đấu hiếm thế này, sự lai like khắc thất quái cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ có ai như hàng nhìn tiếu diện đấu la, ánh mắt lộ ra có chút âm tình bất định. Hắn đương nhiên đã nhận ra, tu vi thân thể vị này chính là nội tình của bản thể tông. Nội tình kia rất chi là thâm hậu, thậm chí còn tại phía trên bản thể đấu La Mục Giã, thầy của mình. Đường Vũ Lân được bụng kim cương của Hồ Kiệt đánh bay, trong nháy mắt đó, toàn thân đều ngập vào trạng thái hôn mê. Nhìn qua là va chạm đơn giản, lại mang theo hồn lực xoay tròn cực lớn cùng với một cỗ chấn động kỳ lạ. Cái chấn động kia trực tiếp nhảy vào lục phủ ngũ tạng, thậm chí là nhảy vào ở chỗ sâu trong tinh thần chi hải của hắn. Kinh khủng lực và đập làm toàn thân hắn đều có loại cảm giác tê liệt. Kha lắm, cái bụng này thật sự là lợi hại nha. Thở sâu, đúng lúc này sụp sôi tiếng tim đập vang lên. Tùng tùng, tung tùng, tung tùng, tùng. Nhịp tim đường vũ lân là hai âm thanh đồng thời xuất hiện. Bởi vì kịch liệt nhảy lên không chỉ là trái tim, còn có long hạch. Cả hai đồng thời co rút lại, đồng thời rất hữu lực đem huyết dịch bơm đưa đến toàn thân. Một thân hoàng kim long thể, kim long lân phiến của hắn chớp mắt trở nên ngưng thực hơn. Âm thanh long ngâm trầm thấp cũng vang lên theo. Tiếu diện đấu là từ trên trời giáng xuống tựa như Thái Sơn áp đỉnh, mà đường Vũ Lân cũng tại lúc này từ trong tê liệt, choáng váng tránh thoát ra, trong miệng chợt quát một tiếng, hai tay thắt thiên, đồng thời trong miệng phát ra một tiếng sụp sôi long ngâm, ngang lên một tiếng, âm thanh long ngâm sụp sôi truyền khắp toàn trường. Mặc dù có vòng phòng hộ cách trở, nhưng mọi người vẫn là không khỏi một hồi sinh lòng chập chờn, Ngay cả tiếu diện đấu là từ trên trời giáng xuống, cảm giác nguy nga cũng là nhận lấy ảnh hưởng không lớn hạ xuống, cung đụng chạm vào bàn tay Đường Vũ Lân ở một chỗ. Đường Vũ Lân dừng bước, thân thể linh hoạt chuyển một cái. Khống Hạc cầm Long phối hợp quỳ ảnh mê tung bộ, tá lực đả lực đơn giản là đem Tiếu Diện Đấu là đẩy ra. đương nhiên, đây cũng chính là lực lượng của hắn. đổi là hồn sư đồng cấp bậc, bất luận cái kỹ xảo gì tại loại trình độ trọng áp trước mặt này, đều không có bất kỳ tác dụng. Tiếu Diện Đấu là cười lớn một tiếng, ha ha, tốt lắm. thân thể trên không trung bay tứ tung đột nhiên cuộn mình một cái không khí chớp mắt ngưng trọng vài phần hắn giống như là một cái viên thịt cực lớn đột nhiên hạ xuống trên mặt đất bật lên rồi thoáng một phát sau đó chớp mắt vọt tới hướng về đường vũ lân tại trong nháy mắt vọt lên không khí lần nữa nổ vang hắn cũng đột phá âm trướng hai trong mắt đường vũ lân lóe sáng chân trái tiến tới một bước đột nhiên đạp đất vô số tiếng gầm gừ của cự long vang lên theo âm thanh long ngâm sụp sôi làm người khác thấy hoa mắt dường như tại chớp mắt có vô số cự long màu vàng xuất hiện ở trong sân. Từ dưới chân hắn, cũng tiếp theo khuếch tán ra một cái quang hoàn màu vàng. Chính là lĩnh vực kim long cuồng bạo. Được lĩnh vực kim long cuồng bạo tăng phúc, toàn thân đường Vũ Lân có thêm một tầng vầng sáng vàng mịt mơ. Ngay cả hai tròng mắt đều tiếp theo biến thành màu vàng, toàn thân khi thế cũng tiếp theo tăng vọt. Từ lạc chí lầm bẩm nói, không thể nào, sẽ không đổi thành như vậy đấy chứ. Lúc trước, đường Vũ Lân tại đấu linh đế quốc thời điểm ở chuyến linh tháp chính là trước đó dùng lĩnh vực kim long cuồng bạo sau đó lại hóa thân thành huyết long đấy mà giờ khắc này hắn lại một lần nữa sử dụng chi lực của lĩnh vực nhìn qua tăng phúc so trước kia còn mạnh hơn nếu là đằng sau là hóa thân thành huyết long mà không khống chế được cái phiền toái kia có thể là to lắm hãy tin tưởng hắn âm thanh thánh linh đấu la vang lên bên tai mọi người lúc này thiếu diện đấu la đã đến gần đường vũ lân hai nắm tay đường vũ lân đều xuất hiện kim long thăng thiên Kim Long cực lớn bỗng nhiên mà ra. Được lĩnh vực Kim Long cuồng bạo tăng phúc bên dưới, uy lực Kim Long thăng thiên bạo tăng. Giống như là thật sự có một con cự long màu vàng bỗng nhiên xuất hiện. Cự long đầu rồng dâng trào, Phàm Phất muốn đem cái viên thịt cực lớn kia thôn phệ, nhưng cũng ở ngay lúc này, biến hóa quỷ dị xuất hiện, toàn thân Hồ Kiệt đều xuất hiện dừng lại một lát. Viên thịt cực lớn trên không trung hiện ra rõ ràng. Sau đó cái bụng kia liền chọc ra phía trước, hung mãnh vô cùng đụng vào phía trên đầu rồng Kim Long căn bản nhìn không tới hắn dùng chính là hồn kỹ thứ mấy, có thể cảm nhận được đấy chính là thân thể to mập cùng kim long va chạm. chớp mắt kim long tiếp theo phá toái kim quang tứ tán, mà cái bụng cường trắng cực lớn kia lại tiến quân thần tốc. trong chốc lát đã đến trước mặt bản thể đường vũ lân. đường vũ lân không tránh không né, hai tròng mắt chầm ngưng, trên người tám cái hồn hoàn đã sớm đổi thành sáu cái hồn hoàn màu vàng. hồn hoàn màu vàng xếp hạng vị trí thứ năm hào quang nở rộ, âm thanh nổ đùng trầm thấp vang lên theo. Oanh lên một tiếng. Đường Vũ Lân bay ngược hướng về phía sau. Nhưng thân thể to mập của tiếu diện đấu la cũng tiếp theo dừng lại ở giữa không chung. Bị đường Vũ Lân đánh ngừng lại. Đường Vũ Lân bay ngược thân thể trên không chung một cái lượn vòng. Sau lưng phóng xuất ra một đôi long rực màu vàng, một lần nữa lại đã bay trở về. Ngàn vạn đầu Lam Ngân Thảo tiếp theo xuất hiện. Lần này là huyết hồn dung hợp kỹ, Lam Hoàng Long thăng thiên. Toàn bộ quá trình chiến đấu thật nhanh, công kích của tiếu diện đấu la chính là đơn giản trực tiếp như vậy. Nhìn qua không có bất kỳ kỹ xảo tồn tại, chính là đơn giản sông tới. Mà đường Vũ Lân, tại phương diện lực lượng tự hồ là lần đầu tiên có chỗ không địch lại. Nhưng hắn cuối cùng là ngăn lại công kích Tiểu diện đấu la, cũng không có giòn bại. Chỉ là điểm này, liền đủ để cho các vị phong hào đấu la thay đổi cách nhìn. Đừng nhìn Tiểu diện đấu la công kích đơn giản. Nhưng trên thực tế, công kích đơn giản một khi thi triển ra, uy lực mạnh vô cùng. Phong hào đấu la chính diện cũng ngăn không được. Vừa rồi, thức mở đầu hắn đối phó đường Vũ Lân là va chạm ngồi xuống. Nó đã từng thật sự đánh tan qua một vị phong hào đấu la đấy. Dẫn đến vị kia toàn thân gãy xương, nghỉ ngơi một năm thời gian mới khôi phục lại. Trước đó Hồ Kiệt nói rất lâu đều không có chiến đấu qua, loại lời này nếu tin là thật, đó mới là kẻ đần. Đối với hắn loại trình độ cường già này mà nói. Coi như là vài thập niên không chiến đấu, thực lực cũng sẽ không hạ thấp bao nhiêu, chỉ sẽ trở nên càng thêm cay độc mà thôi. Nhìn Đường Vũ Lân một lần nữa bay trở về, nụ cười trên mặt Tiếu Diện Đấu là lập tức trở nên càng nồng đậm rồi. Có thể tiếp theo trong nháy mắt, ánh mắt hắn liền thoáng có chút ngưng kết, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được Đường Vũ Lân trước mặt mình tốc độ phi hành đã chậm. Không tốt, lĩnh vực tinh thần. Hắn đã sớm đoán được Đường Vũ Lân có lĩnh vực tinh thần tồn tại, mà thời điểm khi hắn thật sự thi triển, nhưng như cũ có loại cảm giác vội vàng không kịp chuẩn bị. Lĩnh vực tinh thần nếu như cường đại tới trình độ nhất định, cái kia có thể thay đổi chiến cuộc. Cái này của đường Vũ Lân cũng không phải là thực lực cường hãn, mà là tại sao khi sử dụng lĩnh vực tinh thần, trở nên hư vô mờ mịt, trong miệng Hồ Kiệt phát ra quát khẽ một tiếng. Sau lưng đột nhiên hiện ra một cái quang ảnh cực lớn, cái quang ảnh kia nhìn qua giống hắn như đúc, mặt cười mập mạp chẳng qua là trên thân trần trụi, toàn thân rực rỡ màu vàng. Trên cả người hắn cũng tiếp theo xuất hiện một tầng quang vụ màu vàng, sau đầu sáng lên một vòng quang luân màu vàng. Một đôi tử điện mãnh liệt bắn ra từ trong tròng mắt, chính là tuyệt học tử cực ma đồng của đường môn. Lam Hoàng Long Thăng Thiên đã đến gần, bụng lớn của Hồ Kiệt lần nữa hất ra. Lần này, động tác của hắn tự hồ cũng trở nên chậm chạp. Thế nhưng khí tức dày đặc, lại so lúc trước cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Không có tiếng nổ vang lên. Tại trong nháy mắt bụng hắn hất ra, ban đầu đã va chạm mà đến đường Vũ Lân lại đột nhiên biến mất. Bây giờ đường Vũ Lân cách hắn còn có 10 mét ở bên ngoài cho nên cái bụng kia của hắn nhô lên, lúc công kích mạnh nhất liền rơi vào không trung. Sau đó Lam Hoàng Long Thăng Thiên mới và chạm vào, oanh lên một tiếng. Đường Vũ lần lần nữa bị đẩy lùi, khoảng cách lần này bắn bay ra ngoài nhưng so với trước ngắn hơn một ít. Chỉ thấy thân hắn tại không trung một cái lượn vòng, tay phải vung ra, năm đạo ám kim sắc quang nhận cực lớn từ trên trời giáng xuống, oanh kích thẳng đến hồ kiệt đối diện. Kim Long khủng chảo. Chiều dài kim long khủng chảo vượt qua 15m, nhìn qua rất có cảm giác vài phần long trời lở đất. Cái sắc bén kia không gì sánh kịp, trực tiếp cắt không khí xuất hiện từng đạo dấu vết màu đen. Lông mi thiếu diện đấu la trao lên, thân thể trên không trung linh hoạt xoay người một cái, toàn thân theo tiếng bành trướng, rõ ràng tại chớp mắt liền cất cao tới 10m, biến thành cự nhân, cùng quang ảnh màu vàng sau lưng dung hợp ở một chỗ, cũng dùng cái bụng tỷ lệ biến lớn, nghênh hướng móng vuốt sắc bén kia. Cùng lúc đó, hắn mãnh liệt hất lên phần eo Bờ mông to mập rung rung thoáng một phát, một đoàn ngân quang mãnh liệt bắn ra. Cái ngân quang kia đường kính trọn vẹn vượt qua 2 mét, có điểm giống phiên bản không khí pháo ra cường. Trong chốc lát đã đến trước mặt đường vũ lân. Lưỡi dao sắc bén ra thân cảm giác không có xuất hiện. Kim long khủng chảo tại lúc hắn nhô bụng lên lại trở về không công kích. Sau đó bụng hóp lại, mới bổ vào trên người hắn. Thời gian hồi tưởng sao? Lần này, trên mặt hồ kiệt luôn luôn cười, rút cuộc đã nhíu mày cái lĩnh vực tinh thần này quả thực là có chút mạnh mẽ, ngay cả hắn là tu vi tinh thần linh vực cảnh đều cảm thấy rất phiền toái, lại càng không cần phải nói tới hồn sư bình thường rồi. trên thân ngửa ra sau, phình bụng lần nữa nhô lên, kim long khủng chảo bổ vào phía trên, bắn ra âm thanh kim loại vang lên thanh thúy, cái kia dường như không phải thân thể mà là kim loại hiếm rất kiên cố. đường vũ lân dung thân nhoáng một cái, trên người sáu cái quang hoàn màu vàng lần nữa biến thành tám cái hồn hoàn, hồn hoàn thứ bảy hào quang lóng lánh. Hắn đã hóa thân thành một con cự long màu vàng, đuôi rồng quét ngang, cùng quang đạn màu bạc đụng vào nhau. Long Vương chân thân, tại lĩnh vực Kim Long cuồng bạo tăng phúc bên dưới, Đường Vũ Lân hiện ra Long Vương chân thân, chiều cao vượt qua 20m. Trong tiếng sụp sôi long ngâm, hung mãnh đánh về phía Hồ Kiệt. Tiếng va chạm song phương liên tiếp vang lên, tiêu diện đấu la từ trên trời giáng xuống, lù lù bất động. Hắn bằng vào bụng vàng mông bạc, đứng vững lại. Đường Vũ Lân một lần lại một lần hung mãnh tấn công. Ít nhất từ mặt ngoài nhìn qua, hắn lúc này đã rơi vào hạ phong. Kỳ thật đây là chuyện không có cách nào khác, thời gian hồi tưởng của đường Vũ Lân quá phiền toái, Căn bản không cách nào đoán được công kích của hắn cuối cùng là lúc nào đến. Lực phòng ngự Hồ Kiệt tuy rằng cường hãn, nhưng lực công kích của đường Vũ Lân cũng không tầm thường. Sau khi phóng ra võ hồn chân thân, lực công kích mạnh. Lực lượng to lớn, đã không kém hơn tiếu diện đấu là bao nhiêu. Hồ Kiệt vì không muốn đường Vũ Lân bị thương, đương nhiên vẫn có chỗ giữ lại đấy. Có thể coi là như thế, hắn cũng là càng đánh càng kinh hãi. Tại hắn xem ra, dùng tu vi bát hoàn, đường Vũ Lân có thể đem lực lượng bản thân cùng lực công kích tăng lên tới loại trạng thái này. Tuyệt đối là không thể bền bị lâu đấy. Chỉ cần hắn có chỗ buông lỏng, chính là cơ hội cho mình tiến đến. Tất nhiên có thể đem hắn một lần hành động mà đánh tan. Thế nhưng là, thế công của đường Vũ Lân lại như là trường giang đại hà. Cuồn cuộn không dứt, không có chút ý tứ nào muốn suy kiệt. Như vậy công kích đến, ngược lại là Hồ Kiệt tiêu hao càng lúc càng lớn. Thể lực của hắn là vô cùng tận hay sao? Trong lòng tiếu diện đấu là kinh ngạc. Song phương giao thủ rõ ràng cho thấy có chỗ giữ lại đấy, cũng không có đụng tới đấu khải. Hơn nữa Hồ Kiệt cho tới bây giờ cũng không có sử dụng võ hồn chân thân. Thế nhưng là, dù nói thế nào, hắn cũng là một vị 98 cấp siêu cấp đấu la. Một vị đỉnh cấp cường giả như vậy, cho dù là duỗi tay cũng không phải hồn đấu la bình thường có thể ngăn cản. Đường Vũ Lân một thần hồn kỹ Kim Long Vương thi triển phát huy tác dụng vô cùng lớn. Công kích càng ngày càng hung mãnh, không có nửa điểm dừng lại. Thời gian hồi tưởng của hắn cũng dùng càng ngày càng thuần thục. Tầng diện tinh thần hoàn toàn áp chế hồ kiệt. Trong lúc nhất thời, trong toàn bộ sân đấu Kim Quang lập loè, đã càng ngày càng nhìn không tới thân ảnh song phương rồi. Hào quang võ hồn chân thân của đường Vũ Lân Thủy Trung chưa suy giảm. Lực công kích càng là cường hãn đến cực hạn. Vòng phòng hộ mặt đất đã không cách nào ngăn cản công kích của hắn, xuất hiện vô số dấu vết. Tốt lắm môn chủ, phải cẩn thận rồi. Không cảm giác được đường vũ lân cực hạn ở nơi nào. Tiếu diện đấu la rút cuộc kiềm chế không được. Một tầng quang huy song sắc màu vàng bạc từ trên người hắn bay lên. Sau đó toàn bộ bên trong diễn võ trường liền bắt đầu tràn ngập quang huy. Tất cả trung quanh đều bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Một cái quang ảnh cực lớn từ từ xuất hiện. Thân thể tiếu diện đấu la chớp mắt tăng vọt đảo mắt liền đã cao tới 50m, mà độ cao toàn bộ diễn võ trường cũng chính là ngoài 50m mà thôi. Long Vương chân thân hơn 20m ở trước mặt hắn thua kém không ít. Trọng yếu hơn là, vị đại năng này tiếp cận cấp độ cực hạn đấu la đấu la. Khí tức bản thân cũng nương theo lấy thân thể tăng lớn mà tăng lên. Không có trùng kích mà là chỗ này xoay tròn, bụng màu vàng cực lớn cùng bờ mông màu bạc to mập vung lên, bỗng nhiên hình thành một đạo vòi rồng màu vàng tại trong sân. Một màn này làm Sử Lai Khắc Thất Quái đều nhìn choáng váng lại còn có thể như vậy được sao? Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ đại lực kinh khủng hòa khí huyết cực kỳ khổng lồ. Vòi rồng chấn động áp bách mà đến, chớp mắt liền đem hắn trùng kích bay ra ngoài, đâm vào bên trên vòng phòng hộ diễn võ trường. Vòng xoáy hai màu vàng bạc cũng không ngừng khuếch tán. Lực đẩy bỗng nhiên hóa thành lực hút, mãnh liệt hướng thân thể của hắn phát ra lực hút. Một khi bị hút vào bên trong vòng xoáy vàng bạc kia, sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào sẽ rất khó nói. Chỉ sợ trực tiếp cũng sẽ bị quấy đến nát bấy. Đây mới là thực lực chân chính của tiếu diện đấu la mới đúng. Đường Vũ Lân dùng sức vỗ mạnh hai cánh kim long vương, để chống cự lại lực hút kinh khủng kia. Trên thực tế, nếu như hắn hiện tại phóng xuất ra đấu khải, ngăn cản tự nhiên dễ dàng hơn nhiều. Nhưng nói như vậy, hắn cũng liền trực tiếp thua trận đối kháng này rồi. Trong lòng thầm than một tiếng, rút cuộc vẫn phải thử nghiệm một chiêu kia sao. Đường Vũ Lân ngẩng đầu lên, hai tròng mắt kim long cực lớn có kim quang lưu chuyển. Nhưng Lân phía mặt ngoài, dần dần hiện ra một tầng huyết sắc. Phía dưới sử lai khắc lục quái thấy một màn như vậy lập tức khẩn trưng lên. Chẳng lẽ nói, hắn lại muốn hóa thân thành huyết long hay sao? Quang hoàn màu vàng thứ sáu tiếp theo lóng lánh. Nhưng vào lúc này, đường vũ lân lại đột nhiên dừng lại một chút. Tay phải hư không vung lên, hoàng kim long thương xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Một đạo quang ảnh màu vàng cũng tiếp theo từ dưới chân hắn nở rộ ra. Tất cả chung quanh đều trở nên mờ mịt hơn cả người hắn hư ảo giống như biến mất, hóa thành từng đoàn vân khí màu vàng phiêu lai động hướng tới cái vòng xoáy vàng bạc kia. Vòng xoáy cấp tốc xoay tròn trên không trung dừng lại một chút, tựa hồ bắt đầu trở nên chậm chạp hơn. Không biết vì cái gì, vòng xoáy kia đột nhiên nổ tung, kịch liệt nổ vang làm quang vụ màu vàng quay chung quanh chớp mắt phiêu tán. Thân thể khổng lồ của hồ kiệt cũng tiếp theo nhanh chóng thu nhỏ lại, một lần nữa hóa thành bộ dáng ban đầu xuất hiện ở giữa sân bãi, mà trên mặt hắn lúc này lại tràn đầy thần sắc kinh nghi bất định ta thua rồi. kim quang ngưng tụ, sắc mặt có chút tái nhợt. đường vũ lân xuất hiện ở một bên sân bãi khác. hắn dùng hoàng kim long thương trèo chống lấy thân thể chính mình. miệng lớn, miệng lớn thở hổn hển. nhưng nương theo lấy trái tim hữu lực nhảy lên, hắn rất nhanh liền đứng thẳng sống lưng lên. nụ cười trên mặt hồ kiệt đã hoàn toàn biến mất, lông mày nhíu chặt lấy lóc đầu. không, môn chủ chưa hoàn toàn thua. chúng ta đều có chỗ giữ lại. mà lần cuối cùng này, phải đa tạ môn chủ hạ thủ lưu tình. bằng không mà nói nếu không cái gì hắn cũng không có nói ra. nhưng từ nét mặt của hắn có thể nhìn ra, hẳn không phải là chuyện gì tốt. đường vũ lân miễn cưỡng cười một tiếng. đa tạ hồ đường chủ chỉ điểm để cho ta được lợi rất nhiều, thụ giáo. hắn rất nghiêm túc hướng hồ kiệt nhạy gật đầu. sau đó mới bước ra bước chân hướng một bên đi đến. tạ giải cùng nhạc chính vũ vội vàng xông lại đều muốn diều hắn. đường vũ lân lại lắc đầu. thân thể siêu cường, năng lực khôi phục tại thời gian ngắn ngủi bên trong đã để cho hắn khôi phục năng lực hành động. Ta về phòng trước, nhận thức cảm thụ một trận chiến này. Mọi người cũng đều nghỉ ngơi đi. Nói xong câu đó, hắn cũng nhanh bước rời đi. Hồ Kiệt đứng ở chỗ này, một mực đưa mắt nhìn Đường Vũ Lân rời đi. Trong mắt kinh hãi mới một chút biến mất, hắn giơ tay lên, tìm được trên đầu một cây tóc trắng, nhẹ nhàng đem nó kéo xuống. Tóc trắng mới vừa vào tay, liền nhanh chóng biến thành cho bụi, biến mất vô tung. thiếu diện đấu là cường đại nhất chính là võ hồn chân thân của hắn. Tựa như hắn đã nói như vậy, hắn là có chỗ giữ lại đấy. Võ hồn chân thân của hắn hầu như với tất cả hồn sư đều không giống vậy. Nếu là hồn sư, cho dù là song sinh võ hồn, vậy hẳn là có hai cái võ hồn chân thân. Mà hai cái võ hồn của hắn bởi vì riêng phần mình là một bộ phận của thân thể. Hơn nữa hắn lúc trước rời đi bản thể tông, sau đó chọn cách khác để đi tắt, lựa chọn một loại phương pháp tu luyện đặc thù. Cho nên, tại thời điểm võ hồn chân thân ngưng tụ liền xuất hiện biến dị. Chân thân chính là hai loại võ hồn cùng chung ngưng tụ đấy. Từ ý nào đó bên trên mà nói, Võ hồn chân thân của hắn giống như là đã có được đặc điểm tựa như võ hồn, dung hợp kỹ, uy lực mạnh, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Bản đầy đủ võ hồn chân thân chính thức, đủ để cho hắn thân cao vượt qua trăm mét, thể trọng vượt qua nghìn tấn, cường giả cấp độ cực hạn đấu la cũng sẽ không nguyện ý chính diện và chạm cùng hắn. Bị sân bãi hạn chế, hơn nữa hắn muốn khống chế công kích chính mình, để tránh chính thức xúc phạm tới đường Vũ Lân, cho nên hắn áp chế thực lực. Thế nhưng là, hắn cũng nhìn ra được Đường Vũ Lân tại trước một lần công kích cuối cùng, hẳn là còn có cái lựa chọn khác. Mà hắn đổi thành một chiêu kia, không biết là cái hồn kỹ gì. Nhưng hắn biết rõ đấy, nếu như chính thức hoàn thành va chạm, đường Vũ Lân tất nhiên cũng bị chính mình làm trọng thương. Nhưng đồng thời, chính mình ít nhất sẽ giảm bớt 5 năm tuổi thọ trở lên. Đây là rẻ dặt đoán chừng đấy. Một chiêu kia của đường Vũ Lân, cùng có quan hệ với lĩnh vực thời gian của hắn. Rất khủng bố. Hơn nữa cảm giác bên trên còn không có hoàn toàn dung hợp thành công. Nếu không, hiệu quả sẽ đáng sợ hơn. Một người trọng thương, đổi lại chính mình giảm thọ 5 năm. Vô luận là ai cũng sẽ không nguyện ý, phải biết rằng, hắn chẳng qua là bát hoàn hồn đấu la mà thôi. Mà chính mình nhưng là 98 cấp siêu cấp đấu la. Thậm chí Hồ Kiệt có tự tin, chính mình nhưng thật ra là không kém hơn cực hạn đấu la bao nhiêu. Đường Vũ Lân cuối cùng bảo lưu lại bao nhiêu. Còn có bao nhiêu năng lực là, tại trong luận bàn vừa rồi không cách nào sử dụng ra hắn không rõ ràng lắm. Hắn chỉ biết là, tại kinh hãi qua đi, hắn đối với vị môn chủ này đã tràn ngập tin tưởng. Các bạn đang nghe truyện đấu la đại lục phần 3, Long Hương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Trở lại gian phòng, đường Vũ Lân trực tiếp ngã tại mặt đất, rút cuộc có chút không chịu nổi. Tố chất thân thể của hắn cường thịnh, nhưng đối mặt với một vị 98 cấp cũng bị áp lực cực lớn đấy. Nhất là tinh thần lực đối phương cùng hắn tranh lệch cũng không có lớn như vậy. Tại phương diện huyết mạch cũng không thể áp chế đối phương. Đường vũ lân thậm chí có loại cảm giác, dùng thực lực chính mình hiện tại. Cho dù là đối mặt với quang ám thánh long, quang ám đấu la long dạng nguyệt đều chưa hẳn sẽ cố hết sức như thế. Bởi vì võ hồn long lão là phải chịu ảnh hưởng từ kim long vương của chính mình. Vị tiêu diện đấu là này so với trong tưởng tượng càng cường đại hơn. Cho nên, hắn thời khắc cuối cùng rút cuộc vận dụng một chiêu thần kỹ mây ngàn năm. Đây là đường Vũ Lân lần đầu tiên sử dụng Mây Trăng Ngàn Năm trong chiến đấu. Trong khoảnh khắc đó, hắn chỉ cảm thấy tinh khí thần chính mình hoàn toàn tan là một thể. Lĩnh vực tinh thần cũng đã trở thành một bộ phận của Mây Trăng Ngàn Năm. Mây Trăng Ngàn Năm càng giống như là một cái lĩnh vực không chỗ nào không có. Cho dù đối phương thực lực cường đại như vậy, chỗ nào cũng có thời gian biến ảo, cũng như trước là có thể thương tổn được đối phương. Thời khắc cuối cùng, hắn đã thu hồi uy năng chính thức của Mây Trăng Ngàn Năm. Tiếu diện đấu là đương nhiên cảm nhận được. Hắn tại lúc kia đã, tại toàn lực dùng võ hồn chân thân chính mình nếm thử tiến hành xua tán đi, đối với mây trăng ngàn năm. Có thể nếu như mình không nguyện ý, hắn cũng không xua tán được. Đáng tiếc, mây trăng ngàn năm của chính mình cuối cùng vẫn chỉ là nắm giữ sơ bộ. Nhưng có thể uy hiếp được một vị cường giả như thế, đã không hổ là thần kỹ chi danh rồi. Trong lòng đường Vũ Lân là vui mừng đấy, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. áp bách thực chiến đối với bản thân hắn tăng lên hiệu quả rất tốt tiếu diện đấu la xuất thân tại bản thể tông cũng không có luyện thành tiên thiên mật pháp nhưng lại có thể đem năng lực bản thể tông tu luyện tới trình độ khủng bố như thế khó trách cái tông môn này đã từng có thể so sánh cùng đường môn quả nhiên là nội tình thâm hậu mình lựa chọn đem tiên thiên mật pháp luyện thành quả nhiên là không có chọn sai trong đầu suy nghĩ nhấp nhô mỏi mệt lại làm cho hắn dần dần tiến vào đến bên trong trạng thái minh tưởng trầm tĩnh nếu như nói huyết long biến làm hắn thăng hoa như vậy sau khi đạt được băng thần châu Sau khi nhìn thấy cha ruột đường Tam, hắn lại bắt đầu quá trình hóa kén. Tiếp theo mỗi một lần tu luyện, mỗi một lần va chạm đều làm sâu thêm quá trình này. Mà tới có một ngày hắn có thể phá kén. Như vậy, hắn cũng liền có thể triệt để bước vào hàng ngũ đỉnh phong của đấu la đại lục rồi. Lúc này, tại đường Vũ Lân xem ra, cũng không quá xa xôi. Thế gian biến ảo, thế sự xoay vần. Tại một cái chớp mắt mây trăng ngàn năm bao trùm chiến trường. Đường Vũ Lân dường như thấy được đủ loại của tiểu diện đấu là Hồ Kiệt, trước đây mấy chục năm. Cảm nhận được hắn thời kỳ biến hóa, tự hồ cũng nhìn thấy hắn lúc già nua chậm tối. Trăm năm một cái chớp mắt, nháy mắt đã phương hoa. Cái này chính là đáng sợ của thời gian. Bất luận cái lực lượng gì cũng không cách nào so với cùng thời gian. Lực lượng cường đại, chỉ cần không có thoát ly khỏi thân thể con người, đều bị thời gian ảnh hưởng. Cũng đều bị thời gian trường hà làm phai mờ. Vừa rồi mới một kích kia, làm hắn đối với lĩnh vực tinh thần chính mình có thể ngộ, cũng càng thêm sâu khắc hơn vài phần. Thời gian cũng không phải là một loại nguyên tố, cũng không giống với không gian. Không gian tự hồ là vô số viên bi thật nhỏ tạo thành. Các loại nguyên tố đều bao quát tại trong không gian. Mà thời gian thì là quá trình không gian biến hóa cùng tạo thành. So với không gian, thời gian càng thêm mờ mịt khó tìm. Cái kia hoàn toàn là một loại cảm giác, mà cũng không phải năng lượng hình thái tồn tại thuần túy. Đây cũng là vì cái gì, dùng cấp độ tu vi hiện tại của đường Vũ Lân. Cho dù là đối mặt với tiếp cận cực hạn đấu la, mây trăng ngàn năm đều có thể sản sinh tác dụng nhất định. Bất quá, vừa rồi phát động một chiêu mây trăng ngàn năm kia, cũng làm đường Vũ Lân chính mình sinh ra cảm giác khủng hoảng. Một chiêu này tiêu hao là quá kinh khủng, tinh thần lực hắn hầu như tại chớp mắt đã bị rút sạch rồi. Hồn lực, huyết mạch chi lực, tinh thần lực, tất cả năng lượng tại một cái chớp mắt kia hòa nhập vào bên trong mây trăng ngàn năm, tựa hồ cũng chuyển hóa trở thành lực lượng đặc thù, có lẽ chính là thời gian chi lực. Nếu như hắn kiên trì hoàn thành mây trăng ngàn năm mà nói, ít nhất ba ngày thời gian đều khôi phục không được. Đây là tại dưới tình huống cân nhắc gây trọng thương cho đối phương. Hiện tại tính toán, trước mắt dùng tu vi của hắn, dùng một lần mây trăng ngàn năm, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi ba ngày mới có thể sử dụng lần nữa. Để muốn tự nhiên vận dụng, chỉ sợ phải đạt đến cực hạn đấu la mới có thể. Lúc ấy hắn ban đầu muốn dùng kim long chấn ngục sắt đấy, nhưng lại cân nhắc sợ tâm tình của mình bị chấn động, chấn áp không được. Hơn nữa hắn cũng muốn thí nghiệm thoáng một phát hiệu quả của Mây Trăng Ngàn Năm, lúc này mới sửa lại công kích. Sự thật chứng minh, Mây Trăng Ngàn Năm sát thực rất cường đại so với trong tưởng tượng càng cường hãn hơn. Tại diễn võ trường Đường Môn, ở trong góc tầng 2. Người kia như chức ngồi sổm chỗ đó. Nàng lúc này, ánh mắt có chút ngốc trệ. Người kia chính mình mong nhớ ngày đêm vậy mà thật sự đã tới, hắn cuối cùng là còn sống đấy. Hơn nữa, hắn hiện tại vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy sao? Ngay cả tiếu diện đấu la đều phải vận dụng võ hồn chân thân, mới có thể chiến thắng hắn. Hoặc nhìn thời khắc cuối cùng, hắn giống như còn uy hiếp đến tiếu diện đấu la. Khi nàng nhìn thấy kim long cực lớn áp chế tiếu diện đấu la, không dứt phát ra công kích mạnh mẽ. Thời điểm ấy, thậm chí nàng cảm giác đường vũ lân tự hồ muốn chiến thắng. Những thứ khác không nói, nhưng có thể cùng tiếu diện đấu là cứng đối cứng chiến đấu thời gian dài như vậy. Liền quyết không phải hồn sư cấp bậc hồn đấu là có thể làm được đấy. Cho dù tiếu diện đấu là hạ thủ lưu tình cũng không có khả năng. Hắn cuối cùng vẫn là con cưng của trời. Cho dù là tại đế quốc to lớn như thế, trong bạn cùng lứa tuổi cũng không có người có thể so được với hắn. Sự thật chứng minh, lựa chọn của mình là chính xác. Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên có chút kiêu ngạo. Mình lựa chọn đấy vẫn luôn là tốt nhất. Hắn nếu như đã tới, liền không có khả năng để cho hắn đơn giản rời đi. Thế nhưng nơi đây là địa bàn của mình đấy. Trên mặt toát ra một tia rảo hoạt mỉm cười, nàng lặng yên đứng người lên, bước nhanh rời đi. Trong lòng nàng, đã có một cái kế hoạch. Ánh mặt trời ấm áp xuyên vào cửa sổ, làm đường Vũ Lân trên giường che một tầng màu vàng nhàn nhạt, nhạt. Tại ấm áp ôm trọn phía dưới, hắn chậm rãi mở ra hai tròng mắt. Ánh mắt hắn dường như trở nên càng thêm sáng ngời, quánh nhuận rồi. Ánh mặt trời chiếu rọi tại trên người hắn tựa hồ thoáng bắt đầu vặn vẹo. Biến hóa rất nhỏ, nhưng nếu như cẩn thận nhìn, lại nhất định có thể phát hiện phần biến hóa này. Sau khi ngắn mùi biến hóa, ánh sáng vặn vẹo khôi phục bình thường. Đường Vũ Lân cũng một lần nữa khôi phục khí tức người thường. Xuống giường, đẩy ra cửa sổ, không khí trong lành đập vào mặt, thở sâu, tất cả đều tốt đẹp như vậy. Những ngày này tình trạng của hắn vẫn luôn không tệ. Tại hắn nghĩ đã thông suốt, cha mẹ thân sinh chính mình chính là đường tam, tiểu vũ. Sau đó, rất nhiều phiền não ban đầu tự nhiên liền biến mất. Chính mình thế nhưng là con trai của thần. Cha ruột đã mang đi cha mẹ nuôi rồi, có thần cách thủ hộ, bọn họ nhất định không có việc gì. Mà cổ nguyệt na cũng nói rõ quan hệ cổ nguyệt cùng na nhị. Đường Vũ Lân cũng nghĩ thông suốt, vô luận như thế nào cũng sẽ ở một chỗ cùng nàng. Cho dù nàng có hai cái linh hồn cũng là giống nhau, chính mình đối với Na Nhi thật sự sẽ không có cảm tình sao? Đương nhiên không. Ngày đó sau khi nghe Na Nhi thổ lộ hết, đường Vũ Lân sẽ hiểu điểm này. Cha ruột của mình tại hai vạn năm trước có thể đánh bại võ hồn điện, sáng lập đường môn, trợ giúp sử lai khắc học viện quật khởi. Như vậy, tại sao mình không thể xây dựng lại sử lai khắc cơ chứ? Việc cấp bách chính là phải trở nên càng cường đại hơn, để xây dựng lại sử lai like khắc học viện. Khi đó, còn có ai có thể ngăn cản mình và cổ Nguyệt Na ở một chỗ đây. Chính là bởi vì nghĩ thông suốt những thứ này, nội tâm đường Vũ Lân vững chắc tu vi cơ hồ là càng ngày càng tăng. Hắn cũng không vội đột phá, mà là dựa theo kế hoạch của mình, tại cấp độ này phải dùng nhiều thời gian hơn để vững chắc bản thân. Thậm chí sẽ áp chế tu vi hồn lực, áp súc hồn lực bản thân, trước khi tiến dai tới phong hào đấu là, để mình có thể cảm nhận được nhiều thứ hơn Có thể cảm ngộ càng thêm khắc sâu thiên địa trí lý. Đường Tam xuất hiện, để cho hắn đề cao mục tiêu tương lai của chính mình. Tựa như truyền linh tháp, thánh linh giáo, mục tiêu của hắn cũng muốn trở thành thần cách. Chỉ có như thế, mới có thể đi tìm kiếm thân nhân của mình. Các bạn đang nghe truyện đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Diệp chỉ nói vào máy truyền tin. Thật là hắn đã tới. Ta cũng có chút không dám tin tưởng ánh mắt của mình. Bọn hắn đều tới rồi sao? Bên kia truyền tới một giọng nam du dương. Lúc này trong âm thanh của hắn trừ kinh ngạc ra, còn có vài phần chờ mong mãnh liệt. Đúng vậy. Bọn hắn đều đã tới. Đường Vũ Lân vậy mà đã là môn chủ của đường môn rồi. Thật sự là không dám tưởng tượng. Được ta đã biết. Ta tới tìm các ngươi. Giọng nam thản nhiên nói, ngữ khí một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chẳng qua là tại sao lưng cái bình tĩnh kia lại có tâm tình như thế nào? Cắt đứt hồn đạo thông tin, Tô Mộc chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt. Nhìn qua, hắn cùng năm đó cũng không có thay đổi gì. Tuế Nguyệt không thể lưu lại bất luận một tia dấu vết tại trên người hắn. Chẳng qua là khí chất lại xuất hiện lột xác, lột xác càng thêm ôn nhuận nhò nhã, cũng càng thêm trầm ổn. Hắn đã từng có cái tên hiệu Hồ Vương, Hồ Vương Tô Mộc. Năm đó hắn là đại não của Bát Đại Thiên Vương trong quái vật học viện, chính thức là nhân vật linh hồn. Mặc dù hắn bài danh chỉ ở vị thứ ba, nhưng vô luận là Long Vương hay là Hổ Vương, đều mười phần tôn trọng ý kiến của hắn. Năm đó thất bại, cho đến hôm nay không dám quên. Bọn hắn hiện tại, lại sẽ là thực lực như thế nào đây? Những năm gần đây này, hắn một khắc cũng không dám buông lòng. Năm đó thất bại, không coi là sỉ nhục. Nhưng như là rủ xuống lưỡi dao sắc bén tại bên trên đỉnh đầu hắn. Bao giờ cũng đều thúc giục lấy hắn nhất định tiến về phía trước. Một lần nữa nhấn hồn đạo máy truyền tin trên cổ tay, bấm một cái mã số. Lâm Tam, sử lai khắc thất quái tới. Bên kia đã trầm mặt. Tới làm cái gì? Đại biểu cho đường môn mà đến. Tô Mộc trầm giọng nói. Đại biểu cho đường môn sao? Đúng vậy. Lâm Tam đột nhiên nở nụ cười. Thật cao hứng, bọn hắn còn sống. Đúng vậy. Tô Mộc cũng cười. Đối thủ còn sống, nhớ mãi không quên. Còn có cái gì càng làm cho người ta sung sướng đây? Hai tròng mắt Tô Mộc trở nên sáng lên. Ngươi gọi đằng đằng đến chỗ ta đi. Được. Lão đại bên đó không? Nói cho hắn biết không? Ánh nắng sáng sớm sáng người mà ôn hòa, chỉ có nhàn nhạt ấm áp nhưng lại không khô nóng. Ánh sáng mặt trời cuối cùng sẽ làm cho người ta một loại vui sướng. Nàng đã ở nơi này từ lúc sáng sớm. Nhìn bên trên cổng vòm có bốn chữ đại nàng không khỏi mẩn nhanh cánh môi, thật là hoài niệm ban đầu tất cả ở nơi đây. chậm rãi đi vào đại môn, hai bên lối đi đủ loại các thảm thực vật. tại ánh nắng sáng sớm chiếu dọi xuống, không khí trong lành làm người đặc biệt sung sướng. nơi này là một tòa học viện, càng giống với khu vườn của một tòa đại công tước, khắp nơi đều tràn đầy khí tức thiên nhiên. nàng có một đôi tròng mắt sáng ngời, mà tại sau khi đi tới nơi này, nhưng là càng phát ra nóng lánh rồi. sáng sớm, học viện đã bị ánh sáng mặt trời làm tỉnh lại. Các học viên ra vào, đều chú ý tới nàng đang đi vào học viện, không tự chủ đem ánh mắt rơi tại trên người nàng. Tuy rằng nàng đã rời đi nơi đây rất lâu rồi, nhưng vẻ đẹp của nàng như cũ là đã hấp dẫn ánh mắt tất cả. Huống chi, có rất nhiều người đã nhận ra nàng. Không có ai dám đi tiến lên quấy giày nàng. Đại đa số người nhận ra nàng, cũng chỉ là khẽ gật đầu, mang trên mặt thêm nữa là hâm mộ cùng tôn kính. Chỉ có một chút người đối với chính mình đặc biệt có tự tin. Hoặc là một ít lão sư lớn tuổi, trong ánh mắt mới có vài phần thưởng thức xuyên qua điều này tựa như bước chậm trong rừng rậm thông đạo phía trước sáng tỏ thông suốt đập vào mi mắt chính là một cái ao nước cực lớn đường kính vượt qua trăm mét hầu như tất cả mọi người có thể thi vào nơi đây đều là con cưng của trời đều được ở chỗ này đạt được dạy học tốt nhất dừng lại tại bên cạnh cái ao đôi mắt sáng của nàng bỗng nhiên trở nên sáng lên tại bên trong hai tròng mắt của nàng dường như đang phản chiếu lấy cái gì nàng bấm hồn đạo thông tin ta đang ở bên cạnh thiên tuyền trí bên kia truyền đến âm thanh trầm thấp Sao ngươi lại tới đây? Nàng nói khẽ. Đương nhiên là tới tìm Vinh. Có thuận tiện đi qua đây không? Được. Trả lời rất đơn giản, cũng rất trực tiếp. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên chuyển tới một âm thanh hỏi thăm. Xin chào, xin hỏi ngươi là thuộc hệ nào? Lông mày nàng cao lại, xoay người lại. Đứng ở sau lưng nàng chính là một gã thanh niên, dáng người thon dài mà cao lớn. Hai tròng mắt sáng người có thần, trên người tản ra hồn lực chấn động dày đặc như ẩn như hiện. Nhìn kiều nhan gần trong gang tắc, nhịp tim thanh niên không khỏi có chút tăng tốc. Hắn ra vẻ tiêu sái mà nói. Nhìn ngươi tại bên cạnh ao đứng yên thật lâu, còn tưởng rằng ngươi có cái gì nghĩ không ra đấy. Làm quên một chút đi, ta là tân sinh năm nay. Bất quá ta bởi vì lúc trước bế quan, nhập học đã muộn chút ít, chỉ có thể trực tiếp thi vào năm thứ tư để học tập. Nơi đây bình thường học tập chia làm sáu cái niên cấp. Có thể trực tiếp thi vào năm thứ tư, bản thân người này chính là một loại khoe khoang. Đương nhiên, hắn là đang khoe khoang bốn liếng đấy. Lông mày nàng một lần nữa giãn ra, "Thực xin lỗi, ta đang đợi người. Sao? Trước kia giống như chưa từng thấy qua ngươi." Thanh niên tự hồ cũng không có nghe được ý tứ cự tuyệt của nàng, nụ cười trên mặt càng thêm sáng ngời rồi. Nàng nói, "Lòng ta có chút loạn, xin lỗi." Nói xong câu đó, nàng ưu nhã xoay người, một lần nữa đối mặt với bồn nước. Thanh niên đi đến bên người nàng đứng lại, "Lòng ta hôm nay cũng nhiều ưu phiền, không bằng ta mời ngươi đi uống thứ gì nha? Nghe ngươi nói xem ngươi ưu sầu như thế nào." sắc mặt nàng trầm xuống. Xin cho ta yên tĩnh thoáng một phát, được không? Thời điểm nói ra những lời này, nàng đột nhiên có chút muốn cười. Đổi là nàng năm năm trước, có lẽ sẽ trực tiếp liền đem ra hỏa bên cạnh này ném vào trong nước hồ. Nhưng chính mình năm năm sau, cũng đã không còn là tiểu ma nữ như lúc trước. Vô luận làm cái gì, đều phải suy nghĩ vì danh vọng gia tộc, không còn có thể tùy ý làm bậy giống như trước vậy. Thanh niên nhún vai. Vậy được rồi. Hắn cuối cùng không phải người dê sồm. Tính là trong lòng dù kinh diễm thế nào, dù thế nào vừa thấy đã yêu, cũng không làm ra cái chuyện gì quá phận. Thời điểm hắn chuẩn bị quay người rời đi, hắn đột nhiên chú ý tới. Đáy mắt của nàng đã mỉm cười. Trong lòng hắn khẽ động, hồi tưởng lại thúc thúc đã dạy thủ đoạn mình. Hảo nữ sợ quấn lang, nỗ lực chắc chắn sẽ có cơ hội. Hắn dừng bước lại, một mặt tò mò hỏi. Người cười rồi sao? Ta có cái gì tốt mà người cười sao? Nàng xoay người nhìn về phía hắn. Ta chỉ là đang nghĩ, nếu như đổi là năm năm trước giống như người vậy, dám can đảm tại ta bên tai ông ông như con ruồi. người cũng sớm đã tại nằm trong thiên tuyển trì rồi. mà bây giờ ta đây, nhưng lại không thể không hóa trang thành thục nữ. thanh niên trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, một thiếu nữ ôn hòa mỉm cười. từ trong miệng nàng nói ra, cùng bề ngoài nàng lúc này là không hợp nhau. thanh niên quả quyết nói, ta không tin, người không phải là người như thế. nhưng cô lại đột nhiên siết chặt, không đợi hắn kịp phản ứng. hắn cũng cảm giác được toàn thân tựa như đằng vân giá vũ bay lên. Cảnh vật chung quanh lưu chuyển, sợ tới mức hắn nhịn không được kinh hố trên không trung. Nhưng thân thể căn bản không khống chế nổi giống như đang bay trên không trung. Sau đó kéo lề một đường vòng cung, rơi xuống phía dưới rất xa. Hắn hoảng sợ đều muốn để tụ hồn lực, lại phát hiện hồn lực của mình không vận dụng được chút nào. Giống như là toàn thân đều bị phong ấn chặt rồi. Theo bản năng nhắm hai mắt lại, thân thể cuộn mình. Mà đúng lúc này, tự hồ có cái lực lượng gì nâng hắn thoáng một phát. Thân thể đang xoay tròn rơi xuống, dưới chân có chút chấn động, tự hồ đã đến mặt đất, theo bản năng hắn co rụt lại thân thể, nhưng cảm giác trùng kích trong tưởng tượng lại chưa truyền đến. Hắn nhìn đến đúng là mặt đất cứng rắn, ngần người, hắn đứng người lên, hồn lực chảy xuôi, cũng một lần nữa trở nên trôi chảy trở lại. Hắn có chút không hiểu xem hai chân của mình, lại nhìn một chút thân thể chính mình, sờ sờ trên cổ, tự hồ cái gì cũng không có phát sinh. Thế nhưng là, lúc hắn nhìn rõ ràng cảnh vật chung quanh chính mình. Trên mặt cũng đã tràn đầy hoảng sợ. Hắn như trước tại bên cạnh thiên tuyền trí. Chẳng qua là, hắn lúc này đã là ở phía xa chỗ trước lầu dạy học. Dương mắt nhìn lên, liền tại bên kia trăm mét bên ngoài thiên tuyền trí, thiếu nữ kia chính là ở chỗ này. Lúc này bên cạnh của nàng có thêm một người. Hắn thân hình cao lớn, khôi vĩ tựa như một tòa núi cao. Là hắn sao? Thanh niên dùng sức nuốt xuống một hớp nước miếng. Tại trước khi đi vào ngôi học viện này, hắn cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là sợ hãi. Thế nhưng là từ khi đến nơi này, lúc hắn nhìn thấy vị kia, hắn đã biết rõ sợ hãi là một trong tâm tình thiết yếu của người. Vị kia là thầy chủ nhiệm học viện, chịu trách nhiệm giám sát các học viên hàng ngày học tập cùng tu luyện. Từ khi hắn trở thành thầy chủ nhiệm, toàn bộ phong cách học tập của học viện rõ ràng tăng lên một tầng nữa. Mà trên người vị kia, còn có một cái truyền thuyết gần như bất diệt. Người kế tiếp nhiệm viện trưởng, hẳn là vị này rồi. Mà giờ khắc này, vị kia liền đứng ở bên cạnh thiếu nữ lúc trước. Thời điểm khi ánh mắt của hắn nhìn sang, ánh mắt vị thiếu nữ kia cũng vừa nhìn qua. Ánh mắt bình tĩnh lại sâu trầm, không có gì uy hiếp. Thế nhưng chính là cách xa trăm mét, một cái nhìn chăm chú, lại làm cho hắn có loại cảm giác toàn thân run dậy. Cô bé kia, đến tột cùng là ai? Nhìn nàng trước mặt trong lòng long dược thầm than. Cách đây chưa lâu, nàng là người đầu tiên đả động nội tâm chính mình. Thậm chí mọi người đều hy vọng có thể tác hợp mình và nàng. Nhưng loại duyên phận này, cho tới bây giờ cũng không phải dùng ý chí con người để chuyển gì đấy. Cuối cùng, chính mình đã có quy túc của chính mình, mà nàng cũng có chỗ để yêu. Chẳng qua là, nàng yêu người kia, cũng không biết quý trọng phần duyên phận này. Long dược ca ca, huynh thật giống như loại tăng lên đấy. Vừa nói, nàng còn dơ tay lên, tại vân về trên cánh tay tráng kiện của hắn. Hắn tại trong học viện là thầy chủ nhiệm uy nghiêm như vậy. Lập tức có chút quẫn bách, trên mặt hơi có vẻ đỏ thẫm. Theo bản năng lui lại một bước, sau đó hướng mọi nơi nhìn nhìn. Vân Nhi, chú ý ảnh hưởng. Ngươi là thân phận gì? Nàng cười nói. Liền tại một khắc này, ta thật muốn bỏ xuống thân phận của mình. Ta vẫn là càng thích chính mình như trước kia. Huynh thì sao? Có phải cũng là như vậy hay không? Long dược sừng sốt một chút, sau đó lông mày cao lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Thân thể mềm mại của nàng chấn động. Hắn tới. Hắn tới sao? Hai tròng mắt long dược lập tức trở nên ngưng trọng hơn. Trong ánh mắt phẳng phất có hào quang lộ ra. Đúng vậy, hắn tới, hắn chưa có chết. Tám chữ đơn giản từ trong miệng nàng thốt ra. Một khắc này, một cái chớp mắt vẻ mặt nàng còn tươi cười, nước mắt đã không khống chế nổi trào lên mà ra. Khi nàng biết được tin giữ sử lai khắc bị tạc, toàn thân đều ngập vào trạng thái tan vỡ. Vô luận ban đầu là thất vọng cỡ nào rời đi. Nhưng cái thân ảnh kia lại trong lòng nàng chưa bao giờ quên. Thích một người rất khó, quên mất một người mình thích lại càng khó hơn. Nhất là khi nàng biết được người kia khả năng đã không có trên nhân thế nữa. Thời điểm đó, vân thống khổ tựa như cắn xe nội tâm nàng, mỗi ngày đều dày vỏ lấy nàng. Trở thành công chúa đế quốc, nàng cũng sớm đã đến tuổi gà chồng rồi. Thế nhưng là, tâm tình của nàng, căn bản không cho phép nàng làm như vậy. Phụ hoàng sủng ái, làm nàng có thể đạt được càng nhiều tự do hơn nữa. Được các ca ca cùng phụ hoàng thủ hộ bên dưới. Nàng cuối cùng không giống như trước đây, những công chúa khác trước đây đều phụ chỉ lập gia đình nhưng mà tính là như thế sâu trong nội tâm của nàng vẫn là thống khổ đại đa số thời gian nàng đều muốn giam trong phòng tu luyện chỉ có tại trong quá trình tu luyện nàng mới có thể tạm thời quên mất người kia nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới dưới loại tình huống này người kia liền đột nhiên tới đây thời điểm lúc nàng tiến về đường môn chuẩn bị đổi lấy một môn thủ pháp ám khí đường môn đột nhiên thấy được tổng bộ dùng quy cách cao nhất nghênh đón người nếu như chẳng qua là nàng chỉ gặp một mình hắn nàng thậm chí sẽ cho là mình hoa mắt Thế nhưng, không chỉ là hắn, còn có những đồng bạn kia của hắn. Tạ giải, nhạc chính vũ, hứa tiểu ngôn, từ lạp trí, diệp tinh lan, nguyên ân dạ huy. Bọn hắn đều tới, không thiếu một người. Một cái chớp mắt kia, tâm tình của nàng là mờ mịt đấy. Toàn thân đều ngập vào trong mâu thuẫn cực độ. Nàng tựa như cái xác không hồn lặng lẽ đi theo bọn hắn. Bởi vì thân phận đặc thù, nàng tại diễn võ trường có quyền hạn đặc thù. Cho nên, nàng đã nhìn thấy trận luận bàn kia. Hắn cùng so với trước kia, trở nên không giống với lúc trước. Tướng mạo chưa biến hóa, nhưng khí chất lại biến hóa quá nhiều. Trước kia hắn ôn hòa như ánh mặt trời, là một người thanh niên hăng hái. Nhưng lần này nhìn thấy hắn, cho cảm giác của nàng lại như là thấy được phụ thân chính mình. Khí chàng hắn biến hóa quá lớn. Cho dù là đối mặt với tiếu diện đấu là cường đại như vậy, hắn vẫn trầm ổn như núi. Nếu như nói, trước kia hắn đã đầy đủ hấp dẫn nàng. Hơn nữa tại trong đầu của nàng để lại ấn tượng khắc sâu. Như vậy, hắn hiện tại lại đang lấy một loại hình thái khác hấp dẫn tầm mắt của nàng, tác động lấy lòng của nàng. Đã có đối tượng như vậy, như thế nào thanh niên lúc trước có khả năng dung chuyển hay sao? Ai bảo hắn vốn chính là người ưu tú nhất trong bạn cùng lứa tuổi. Thế nhưng là, yêu một người như vậy cũng tự hồ sẽ trở thành nội thống khổ nhất của nàng. May mắn, lần này ở bên cạnh hắn, không nhìn thấy nàng đến. Có lẽ, bọn hắn đã không ở cùng một chỗ. Đối Vân Nhi hiểu được, đối với mình mà nói, có lẽ đây là cơ hội một lần duy nhất. Long Dực trầm giọng hỏi, ngươi muốn làm như thế nào? Đối Vân Nhi thở sâu, như là bỏ ra dũng khí thật lớn, hướng Long Dực nói, ta nghĩ mời huynh giúp ta một chuyện. Long Dực ca ca, chuyện này chỉ có huynh mới có thể giúp ta. Được. Long Dực như cũ là đơn giản mà trực tiếp trả lời. Hàm răng Đối Vân Nhi khẽ cắn cặp môi đỏ mọng. Huynh không hỏi xem là chuyện gì sao? Chuyện này có khả năng sẽ vi phạm nguyên tắc của huynh. Long Dực lắc đầu, ta lúc nào đã cự tuyệt ngươi chưa? Trước kia không có, sau này cũng sẽ không có. Ngươi vĩnh viễn là tiểu linh vương trong nội tâm của ta, là muội muội của ta. Nàng vừa mới ngừng dưới nước mắt, lần nữa chảy xuôi mà xuống, ánh mắt mơ hồ. Đối vân nhi mãnh liệt nhào vào trong ngực Long Dược. Long Dược ca ca, cảm ơn huynh. Long Dược thầm than một tiếng, có chút bất đắc dĩ lắp đầu. Lần ôm này, không biết sau khi trở về, chính mình chịu lấy trách phạt đến như thế nào đây? Biết mình là đi ra gặp Vân Nhi, vị kia trong nhà cũng đã đi theo ra, liền tại cách đó không xa đứng nhìn. Mội tử à, người đây chính là hại khổ ta rồi. Các bạn đang nghe truyện đấu la đại lục phần 3, Long Hương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Âm thanh lanh lợi từ trong máy bộ đàm truyền đến. Nhị ca, đang làm gì thế? Đới nguyệt viêm nhịn không được trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi nha, lúc nào mới có thể lớn lên đây? Hay là cứ giữ dáng vẻ lưu manh như vậy đi? Ha ha, nếu là không có như vậy, thì đó cũng không phải là ta rồi. Thế nhưng ta là người vui vẻ nhất trong bát đại thiên vương chúng ta đấy. Sự lai khắc thất quái tới, huynh biết không? Lần này nói như thế nào? Chúng ta khổ luyện nhiều năm như vậy rồi. Vẫn luôn nín lấy sức lực rồi. Nói cái gì lần này cũng không thể bỏ qua cho bọn hắn. Ta cũng không tin, vẫn không thể đánh bọn hắn. Huynh nhanh chóng liên hệ lão đại đi, chúng ta trực tiếp ước chiến. Lời nói của đằng đằng rất nhanh. May mắn âm thanh sẽ không lưu lại tàn ảnh. Nếu không thì càng thêm phù hợp danh tiếng ảnh vương của hắn. Đới Nguyệt Viêm bật cười nói. Người tại sao không tự gọi cho lão đại đi? Ta sao? Được rồi. Hắn hiện tại làm thầy chủ nhiệm đã thành thói quen. Gặp người liền giáo huấn, ta cũng không ngoại lệ nha. Ta cũng không muốn đi gặp rủi ro. Chỉ có Huynh, hắn mới sẽ không dân dậy đấy. Đới Nguyệt Viêm nói. Được rồi, ta sẽ cùng nói với hắn. Bất quá, người cũng không được tự tin quá sung. Mấy năm nay chúng ta một mực tăng lên. Nhưng người ta lại không có như vậy sao? Người cũng đừng đến lúc đó thua mà khóc nhè. đang đang cười hắc hắc. Rất quan tâm đến thắng bại tự hồ vẫn không phải ta. Hẳn là huynh mới đúng chứ. Đới Nguyệt Viêm sửng sốt một chút. Là tứ hoàng tử của đế quốc, bây giờ càng đã là thái tử. Từng đã thất bại trận kia, vẫn luôn ảnh hưởng rất lớn đối với hắn. Cho dù là bây giờ, cũng không có buông lỏng tu luyện. Có lẽ cũng là bởi vì trận thất bại lúc trước kia, đôi khi, thất bại mới là khích lệ tốt nhất, thí dụ như hắn hiện tại, đã được văn võ bá quan ca tụng, thậm chí được vinh dự, trong tương lai sẽ trở thành quân chủ có vũ lực cường đại nhất ngàn năm, đến nay, cơ hội lần này, đúng là không thể bỏ qua. Đối nguyệt viêm thản nhiên nói, ta đang trên đường đi gặp đường vũ lân, đăng đăng giật mình mà nói, sao, huynh đã nhịn không được sao, vậy sao huynh không gọi ta, quá là không có suy nghĩ rồi, gì. Gọi ngươi làm gì? Ta lần này là đại biểu cho đế quốc gặp mặt cùng hắn. Lần này đường Vũ Lân đã không còn là sự lai khắc thắt quái đơn giản như vậy. Hắn là đại biểu đường môn đến đây đấy. Dùng thân phận môn chủ đường môn đấy. Môn chủ đường môn sao? Đang đăng hiển nhiên là không biết được tin tức này từ chỗ lâm tam. Trong lúc nhất thời lập tức bị chấn trụ. Tốt rồi, không nói nữa, ta đã đến đường môn rồi. Thời điểm hắn cắt đất hồn đạo thông tin, xe đã đứng tại trước cửa chính đường môn. Trừ xe của đường môn ra, cho dù là xe của hoàng thất cũng không thể lái vào tổng bộ đường môn. Con đường tiếp theo nhất định phải hắn tự mình đi bộ. Đối Nguyệt Viêm trước kia cũng là một phần tử của đường môn. Chẳng qua là sau khi kế nhiệm thái tử, mới dựa theo quy tắc nhất định phải rời khỏi đường môn. Nhưng đối với nơi đây, hắn là có cảm tình thâm hậu đấy. Đối với trình độ thân cận cùng đường môn cũng vượt xa hoàng tử khác. Rất nhiều văn võ bá quan đều cho rằng. Vị tứ hoàng tử này sở dĩ có thể kế thừa vị trí thái tử, có nguyên nhân rất lớn là bởi vì có ủng hộ đường môn. Trên thực tế đương nhiên cũng là như thế. Đường môn ủng hộ tuy rằng đều âm thầm như vậy đấy, nhưng làm ra tác dụng rất trọng yếu. Đới nguyệt viêm đối với đường môn có cảm giác thân cận lớn nhất, cũng là bởi vì đường môn chưa bao giờ liên quan đến chính trị. Càng là chủ trương gắng sức thực hiện hòa bình. Như vậy, chủ trương hòa bình đối với liên bang đấu la đang bá chủ cái tinh cầu này là không quan tâm đấy. Nhưng đối với tinh la đế quốc tương đối yếu thế mà nói, lại hết sức cần phải có. Đây cũng là vì cái gì vô luận tại đấu linh đế quốc, hay là tại tinh la đế quốc. Địa vị đường môn đều muốn cao hơn so với truyền linh tháp. Tông môn dù sao cũng là tông môn. Vô luận là truyền linh tháp, đường môn, bản thể tông hay các tông phái nào. Trên thực tế cũng còn là phải chịu ảnh hưởng của chính trị, mà thay đổi một cách vô tri vô giáp. Mà những thứ ảnh hưởng này, tự nhiên cũng sẽ dẫn đến tông môn cường thịnh hay suy yếu. Đường môn sớm đã có người nginh đón vị tứ hoàng từ điện hạ này. Thời điểm lúc hắn đi vào cửa chính tổng bộ đường môn, đã có người chờ ở nơi đó. Tiếu diện đấu là Hồ Kiệt cùng đường Vũ Lân đứng ở chính giữa. Hộ tống đới Nguyệt Viêm đến đây, cũng còn có một chút người trong hoàng thất. Đới Nguyệt Viêm nước mắt liền thấy được đường Vũ Lân đứng ở giữa. Đới Nguyệt Viêm đầu tiên cảm giác được, đây chính là đường Vũ Lân đã thay đổi. Khí độ của hắn so với trước kia trầm ngưng hơn không biết bao nhiêu rồi, ngây thơ đã hoàn toàn biến mất Nhìn qua như là người thường, nhưng lại có khí tràng mà người thường không có. Chẳng qua là đứng ở nơi đó, cũng rất tự nhiên đã trở thành điểm trung tâm chú ý của toàn trường. Hắn đang đánh giá đường Vũ Lân, đường Vũ Lân cũng đồng dạng đang quan sát hắn. Đối nguyệt viêm nhìn qua biến hóa cũng không nhỏ. Sau khi trở thành thái tử, hắn càng uy nghiêm, rất có vài phần cảm giác không giận mà uy. Long hành hổ bộ, thân hình trở nên càng thêm cường tráng, so với trước kia càng thêm vài phần tinh hoa nội liễm. Chi danh hổ vương tựa hồ càng thêm thực chí danh quy rồi. Đường Vũ Lân mỉm cười đi lên, lại gặp mặt, Đối Nguyệt Viêm thò tay bắt tay cùng hắn. Hai người đều không có ý tứ muốn đi qua nắm tay đến ước lượng khí lực đối phương. Hai tay vừa chạm vào, tại đơn giản tiếp xúc bên trong, Đối Nguyệt Viêm kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà căn bản nhìn không thấu Đường Vũ Lân rồi. Gia hỏa này quả nhiên không giống với lúc trước. Luận về tuổi, Đường Vũ Lân so với bọn hắn đều nhỏ hơn, chỉ có Đối Vân Nhi cùng tuổi với hắn không sai biệt lắm. Những năm qua, sử lai like khắc thất quái bây giờ quả nhiên cũng đã khác. Đã từng là đối thủ, nhưng bây giờ đại biểu cho thế lực khác nhau. Lần nữa gặp mặt, bọn hắn đều có loại cảm giác buồn vô cớ. Thế sự xoay vần, không ngoài như vậy. Thái tử điện hạ, mời. Tiếu diện đấu la phá vỡ bầu không khí thoáng trầm ngưng, làm ra một cái thỉnh thủ thế. Miện hạ khách khí. Đối với tiếu diện đấu la, đối nguyệt viêm là tương đối khách khí. Trên thực tế, tựa như Long Dược có ân từ làm lão sư. Tiếu diện đấu la trở thành phó điện chủ cung phụng điện, đã không ít lần chỉ điểm qua cho hắn, cũng coi là hắn một nửa lão sư. Cũng đang bởi vì cái quan hệ này, đối nguyệt viêm từ khi mới còn bé liền đã thân cận đường môn, trở thành một phần tử của đường môn. Quan hệ của hắn cùng tiếu diện đấu la vô cùng tốt, chẳng qua là bên ngoài đại đa số người cũng không biết mà thôi. Dưới sự dẫn dắt của tiếu diện đấu la, mọi người đi tới phòng họp. Đường vũ lân cùng sử lai khắc thất quái ngồi ở một bên, đối nguyệt viêm mang theo đám quan chức ngồi tại một bên khác. Sau khi đơn giản khách sáo một phen, đới Nguyệt Viêm mới có hơi buồn vô cớ mà nói. Thật không nghĩ tới chúng ta lần nữa gặp mặt sẽ là tại tình huống này. Thẳng thắn mà nói, ta càng muốn tại bên trên sân đấu đụng phải ngươi. Nói như vậy, nói không chừng sẽ có cơ hội để cho ta rửa sạch hổ thẹn trước đấy. Nói xong câu đó, hắn cũng không khỏi nở nụ cười. Đường Vũ Lân mỉm cười. Luận bàn thì tùy thời có thể. Ta cũng rất hoài niệm thời điểm tranh tài lúc trước của chúng ta tại Tinh La Đại Lục. Khi đó chúng ta cũng còn trẻ tuổi Đới Nguyệt Viêm lập tức nở nụ cười, "Ngươi bây giờ cũng rất trẻ tuổi cơ mà, chẳng qua là không nghĩ tới, ngươi trẻ tuổi như vậy cũng đã trở thành môn chủ đường môn." Những lời này bên trong liền ẩn hàm một ít sắc bén. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, "Nhận được ưu ái của các tiền bối đường môn, ta mới có thể đi đến hiện tại. Ta chỉ hy vọng có thể càng nhiều nữa phát huy đường môn." Thái tử điện hạ, lần này hợp tác không biết Tinh La có ý kiến gì không?" Đới Nguyệt Viêm nói, "Bàn bạc bà cụ thể hay là đợi đến lúc ngày mai ngươi gặp phụ hoàng đi?" Hôm nay ta chủ yếu là đến liên lạc cảm tình đấy. Đường Vũ Lân lông mày trao lên. Như vậy xem ra, tinh la đế quốc đối với trận chiến tranh này cũng không như thế nào lo lắng sao. Đới Nguyệt Viêm cười vô cùng thông dong. Vậy ngươi cho rằng, chúng ta hẳn là có nhiều lo lắng sao? Đường Vũ Lân nói. Ta hiểu được. Đã như vậy, ta còn cần phải gặp mặt bệ hạ nữa hay không? Đới Nguyệt Viêm sừng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới đường Vũ Lân sẽ mạnh mẽ như thế. Hắn ban đầu cũng chỉ là hy vọng có thể thoáng chèn ép hắn thoáng một phát. Để cho hắn vào ngày mai đàm phán không đến mức chiếm cứ địa vị rất cao. Thật không nghĩ đến đường Vũ Lân rõ ràng bày ra ý tứ cự tuyệt đàm phán. Đới Nguyệt Viêm sau khi biến sắc rất nhanh liền hồi phục. Người tự hồ cùng so với trước kia có chút không giống với lúc trước. Đường Vũ Lân nói, kỳ thật cũng không có gì khác. Lần này đến đây, chúng ta chẳng qua là lo lắng cho tinh la đế quốc, có thể ngăn cản quân liên bang hay không mà thôi. Hiện tại nếu như Thái tử Điện Hạ bày tỏ có thể chống cự mà nói, cái lo lắng của chúng ta cũng đã không cần. Đường môn chúng ta cùng tinh la đế quốc hợp tác nhiều năm như vậy, là có cảm tình thâm hậu đấy. Chỉ cần có thể bảo đảm tinh la đế quốc, không đến mức bị chiến tranh ảnh hưởng quá lớn. Chúng ta cũng không có gì thêm lo lắng nữa, cũng không cần chiếm dụng thời gian quý giá của bệ hạ. Đới Nguyệt Viêm nói, ta nói ngươi thay đổi, ngươi còn không thừa nhận sao. Trước kia ngươi cũng không có hùng hổ dọa người như vậy. Đường Vũ Lân lắc đầu, ngươi lý giải sai rồi, ta chỉ là lo lắng. Lo lắng không chỉ là thực lực tinh la đế quốc, càng là lo lắng thái độ của các ngươi hiện tại. Không bằng như vậy đi, Thái tử Điện Hạ, ta dẫn ngươi nhìn một vật. Sau đó chúng ta lại tiếp tục trò chuyện. Nói xong, đường Vũ Lân liền đứng dậy. Hắn làm như vậy đã lộ ra rất không khách khí. Đới Nguyệt Viêm đi theo đứng người lên, nói. Nói như vậy, ngươi cho là chúng ta đang lãng phí thời gian sau. Đường Vũ Lân không chút do dự nói ra. Đúng vậy. Có lẽ, tại phương diện quân sự các ngươi đã cho rằng chuẩn bị đầy đủ. Nếu là như vậy, mời ngươi xem hết đồ vật ta muốn biểu hiện ra. Sau đó chúng ta lại tiếp tục nói chuyện. Nói xong, hắn cũng đã đi ra phòng họp. Toàn bộ hành trình tiếu diện đấu là đều không có mở miệng. Đường Vũ Lân nếu như có thể tại đấu Linh Đế quốc bên kia đem sự tình xử lý rất tốt, như vậy, hắn tin tưởng Đường Vũ Lân tại lúc đối mặt đàm phán với Tinh La Đế quốc cũng nhất định đã lập kế hoạch. Đới Nguyệt Viêm cùng Đường Vũ Lân bản thân là biết nhau đấy. Đây cũng là mục đích đối Thiên Linh phái Đới Nguyệt Viêm đến đây. Vô luận là đối nguyệt viêm hay là tiếu diện đấu la cũng không có nghĩ đến. Đường Vũ Lân vậy mà sẽ dùng một loại thái độ kịch liệt như vậy để đối mặt với đàm phán lần này. Phải biết rằng đường môn dù sao cũng là một cái tông môn mà đối nguyệt viêm đại biểu cho toàn bộ đế quốc. Như vậy phương thức đàm phán có hay không thỏa đáng, phải nhìn đồ vật mà đường Vũ Lân tiếp theo muốn cho đối nguyệt viêm xem. Trong quá trình đi theo đường Vũ Lân đi vào diễn võ trường, đối nguyệt viêm không nói với hắn câu nào. Tâm tình của hắn lúc này cũng không tốt lắm, thậm chí có thể nói là phẫn nộ. Tính là ngươi là sự lai khắp thất quái, ngươi là môn chủ đường môn. Ta cũng là thái tử tinh la đế quốc, hơn nữa còn là thân cận tại đường môn đấy. Thoáng chen ép đây là tình huống ở trong quá trình đàm phán tất nhiên sẽ xuất hiện. Đường vũ lân vậy mà trực tiếp trở mặt, hơn nữa uy hiếp không muốn tiến hành đàm phán tiếp. Tính là cuối cùng thỏa hiệp với tinh la, loại này phương thức đàm phán cũng sẽ trở thành chỗ khúc mắc trong lòng đối nguyệt viêm. Bên trong diễn võ trường, đã có người ở nơi này, chuẩn xác mà nói, là một đài màu cơ giáp màu đen yên tĩnh đứng im lặng tại chỗ đó. đối Nguyệt Viêm nhìn đài cơ giáp này ước chừng cao 8 mét, sau lưng lưng đeo một thanh ống súng khổng lồ. Hắn hướng đường Vũ Lân hỏi, cái này là người cho ta xem hay sao? Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, hướng cái đài cơ giáp màu đen kia phất phất tay. Cơ giáp tiếp theo tháo xuống ống súng sau lưng. Tại trong nháy mắt nó tháo xuống ống súng, lập tức có cường giả cung phụng điện hoàng thất lách mình chắn trước mặt đới nguyệt viêm. Đới nguyệt viêm phất phất tay. Không cần. Nơi này là đường môn. Đường vũ lân có chút thưởng thức nhìn hắn một cái. Chuẩn bị. Từ diễn võ trường bên kia, tràn vào đến một đám người. Bọn hắn nhanh nhẹ đẩy tới một ít gì đó. Đầu tiên là một cái kim trúc cầu cực lớn, bị đặt ở một bên khác của diễn võ trường. Sau đó là miếng kim loại rất dày. Trọn vẹn 10 tầng miếng kim loại bị đẩy, tới cách cơ giáp màu đen ước chừng 30m. Đới Nguyệt Viêm đã nhìn ra, đây là muốn tiến hành thí nghiệm vũ khí. Quay đầu nhìn về phía Đường Vũ Lân, lúc này Đường Vũ Lân mặt không biểu tình, chẳng qua là sắc mặt lộ ra có chút ngưng trọng. Rất nhanh, những người kia bày biện hoàn tất. Giang Ngũ Nguyệt cầm đầu hướng Đường Vũ Lân dựng lên thủ thế. Đường Vũ Lân hướng hắn gật đầu, sau đó nói: "Mở ra vòng phòng hộ sân đấu." Thảo quang màu vàng nhạt bay lên, vòng phòng hộ tiếp theo xuất hiện. Hào quang nhu hòa đem đài thi đấu bao phủ ở bên trong. Trước hết nhất bày biện quả kim trúc cầu đường kính 3 mét tại bên ngoài vòng phòng hộ đấy. Đường Vũ Lân hướng đối Nguyệt Viêm bên cạnh nói: Thái tử điện hạ, người có thể cho người kiểm tra thoáng một phát những hộp kim này. Những hộp kim này mỗi một tầng đều tương đương với lực phòng hộ hoàng cấp cơ giáp. Cộng lại mà nói, ước chừng có thể cùng so với hắc cấp cơ giáp bình thường. Đối Nguyệt Viêm vung tay lên, lập tức có người đi lên kiểm tra. Hắn hạ giọng nói: Người rút cuộc muốn cho ta xem cái gì? thí nghiệm vũ khí sao coi như là phòng hộ của hắc cấp cơ giáp uy lực hồn đạo pháo cường đại có tính xuyên thấu cũng không coi vào đâu đường vũ lân nói thái tử điện hạ an tâm một chút chớ vội chờ sau khi ngươi xem qua sẽ biết rất nhanh người của hoàng thất trở về hướng đối nguyệt viêm nhạy gật đầu ý bảo đường vũ lân cũng không có khuếch đại hiệu quả những hợp kim này đường vũ lân hướng đầy hắc cấp cơ giáp giơ tay lên chuẩn bị hắc cấp cơ giáp bước ra đi nhanh cơ giáp nặng nề đi trên mặt đất phát ra âm vang hữu lực âm thanh Trong tay ông súng cực lớn nhấp lên, chỉa vào bên trên miếng kim loại đầu tiên, đồng thời thoáng điều chỉnh lấy cái gì. Ông lên một tiếng vù vù rất nhỏ. Từ bên trên ông súng cực lớn, quang ảnh màu ám lam lưu chuyển. Thác cấp cơ giáp hướng về đường Vũ Lân bên này làm ra một cái thủ thế. Tay phải đường Vũ Lân huy động, thác cấp cơ giáp lập tức lựa chọn phóng ra. Cái ông súng cực lớn kia chấn động rất nhỏ. Không chung phẳng phất có một đạo điện quang màu lam lóe lên rồi biến mất. Toàn bộ quá trình thật nhanh, thế cho nên đại đa số người đều không có nhìn rõ ràng, phóng ra cũng đã xong. Không có tiếng nổ vang như tuyệt đại đa số hồn đạo pháo khác. Trong tay mọi người dường như chẳng qua là truyền đến một tiếng vù vù. Sau đó bọn hắn liền phát hiện, kim loại gần ống súng kia không có bất kỳ biến hóa nào. Đới Nguyệt Viêm sửng sốt một chút. Đám hồn sư, cơ giáp sư đứng ở bên cạnh hắn vốn là kinh ngạc. Nhưng rất nhanh trên mặt biểu lộ đều trở nên cổ quái. Đen Thái Tử Điện Hạ Trịnh Trọng kêu đến, chính là vì không nhìn thứ gì cả, hiệu quả gì đều không có. Đây là sai lầm sao? Đối Nguyệt Viêm quay đầu nhìn về phía đường Vũ Lân. Hắn ngược lại là không có bất kỳ ý tứ muốn chế diễu, bởi vì hắn rõ ràng, dùng thân phận địa vị đường Vũ Lân là không thể nào bắn tên không đích đấy. Thế nhưng là, cái sai lầm này nhìn qua có chút lớn. Đường Vũ Lân lắc đầu, đưa tay chỉ hướng xa xa. Mọi người lúc này mới nhớ lại, trước đó còn đẩy đi tới một quả kim trúc cầu. Chẳng qua là quả kim trúc cầu kia khoảng cách khá xa, hơn nữa cũng không có tại ở trong vòng phòng hộ. Bọn hắn cũng liền theo bản năng cho rằng, cái quả kim trúc cầu này không quan hệ gì với lần thử nghiệm này. Có hào quang vòng bảo hộ cách trở, trước đó cũng không có nhìn quá rõ ràng. Lúc này, nương theo lấy phóng ra hoàn tất, vòng bảo hộ đã thu hồi. Mọi người mới thấy được tình huống kim trúc cầu ở xa xa. Tất cả lúc trước đám hồn sư cung đình mang vẻ trào phúng. Nhưng khi nhìn đến cái quả kim trúc cầu kia, trên mặt biểu lộ cũng không khỏi phải động lại. Nguyên một đám như là đã gặp quỷ, ở giữa kim trúc cầu đường kính 3 mét. Không biết từ lúc nào có thêm một cái lỗ lớn lớn, đường kính chừng hơn 2 mét. kỳ dị chính là, tại vách tường đằng sau kim trúc cầu cách đó không xa, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Toàn bộ kim trúc cầu phát sinh thay đổi, tự hồ chính là chính nó bị hòa tan từ bên trong. Ánh mắt đới Nguyệt Viêm thoáng một phát liền động lại, chẳng qua là, hắn như trước có chút không rõ hắn quay đầu hỏi đường vũ lân có ý tứ gì vậy ánh mắt đường vũ lân bình tĩnh nhìn hắn nhìn không hiểu sao đối nguyệt viêm nói nhìn không hiểu được bên cạnh ngươi hẳn là có cơ giáp sư đi theo không bằng mời một vị cơ giáp sư phóng xuất ra cơ giáp tới đây chúng ta thử lại nghiệm một lần đường vũ lân trầm giọng nói ra đối nguyệt viêm vung tay lên ở bên cạnh hắn một người trung niên lập tức giơ cánh tay lên trên cổ tay một vòng quang hoàn lập lòe một đạo hào quang bắn về phía phía trước mặt đất Hào quang nhanh chóng phóng đại, một đài cơ giáp màu đen đã trống rỗng xuất hiện. Cơ giáp sơ nhìn về phía đường Vũ Lân. Cần ta phối hợp không? Không chỉ là đối nguyệt viêm nhìn không hiểu, bọn hắn những người này cũng xem không hiểu đấy. Đường Vũ Lân nói, không cần ngươi ngồi trong cơ giáp, ngươi có thể lựa chọn bất luận cái gì ngươi cho rằng, là đồ cứng rắn vật đặt ở bên trong khoang điều khiển cơ giáp. Sau đó mở ra hệ thống phòng vệ tự động của cơ giáp, để cho vòng phòng hộ phóng xuất ra là được rồi. Cơ giáp sư có chút chần chờ mà nói. Có thể thương tổn đến cơ giáp không? Đối với bất luận một vị cơ giáp sư cao dai mà nói, cơ giáp là sinh mạng thứ hai, cho nên bọn hắn tuyệt không hy vọng cơ giáp chính mình có bất kỳ tổn thương nào. Đường vũ lân lắc đầu. Sẽ không. Nếu có tổn thương, ta bồi thường gấp đôi cho ngươi. Cơ giáp sư không sợ lửa bịp, phóng người lên. Vào trong hắc cấp cơ giáp chính mình, đem một khối kim loại hiếm không tính quá lớn đặt ở bên trong. Sau đó mở ra phòng hộ tự động. Một tầng vòng bảo hộ trong sáng thoáng vặn vẹo từ bên trên hắc cấp cơ giáp phóng xuất ra, trên mặt cơ giáp sư toát ra vẻ hài lòng. Vị cơ giáp sư này đối với lực tương phòng hộ của hắc cấp cơ giáp rất có tự tin, mặc vào cái thân khôi giáp này, tính là đối thủ là phong hào đấu la, hắn đều có tự tin liều mạng. Đường Vũ Lân hướng hắc cấp cơ giáp phe mình ở xa xa, lần nữa dựng lên thủ thế. Lần này, động tác cơ giáp rất nhanh, cũng không có quá nhiều điều chỉnh. Vừa nhấc tay, ống súng cực lớn liền đã hiện lên một đạo lam quang. Cùng so với hào quang lúc trước, lần này rõ ràng yếu ớt rất nhiều. Âm thanh vù vù cũng nhẹ đi không ít. Hắc cấp cơ giáp của Tinh La Đế quốc, bên này chẳng qua là chấn run lên một cái rất nhỏ, liền khôi phục bình thường. Vòng phòng hộ cơ giáp cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhìn hắc cấp cơ giáp của Đường Môn đã buông xuống ống súng trong tay, vị cơ giáp sư của Tinh La Đế quốc này nhịn không được, hướng Đường Vũ Lân hỏi: "Đã xong rồi sao?" Đường Vũ Lân hướng hắn làm ra một cái thỉnh thủ thế: "Ngươi mở ra khoang điều khiển xem một chút đi." Cơ giáp sư tình là đế quốc, là có chút không rõ ràng cho lắm đi vào trước mặt cơ giáp chính mình. Đi qua điều khiển giải trừ vòng phòng hộ, sau đó mở ra khoang điều khiển. Lúc khoang điều khiển mở ra, trong nháy mắt một cỗ xương mù từ bên trong khoách tán ra, mang theo mùi khép lẹt. Mọi người nhìn chăm chú nhìn lại, lúc trước khối kim loại bị đặt ở trên ghế lái đã biến mất không thấy. Không chỉ có như thế, ngay cả ghế lái cũng tự hồ là tan chảy ra, chỉ có một cỗ mùi than hóa khó ngửi. Đường Vũ Lân có chút áy náy mà nói không có ý tứ, khống chế chưa đủ chính xác, ngay cả ghế lái của ngươi cũng bị hủy diệt rồi. Lát nữa Đường Môn chúng ta bồi thường gấp đôi cho ngươi. Nếu như nói lần đầu tiên thí nghiệm mọi người còn không hiểu được, như vậy, lần này, trên mặt bọn hắn biểu lộ gặp quỷ đã biến thành hoảng sợ. Ban đầu tất cả đạo cụ thí nghiệm đều là do Đường Môn bên này cung cấp đấy. Vô luận xuất hiện hiệu quả gì, bọn hắn thậm chí đều có khả năng hoài nghi. Thế nhưng là, lần này lại khác, cơ giáp là của Tinh La Đế quốc, cơ giáp sư cung đỉnh cũng là tuyệt đối đáng tín nhiệm. Bọn hắn mắt thấy vòng bảo hộ triển khai phòng ngự toàn bộ. Thế nhưng là, bên trong cơ giáp làm sao lại biến thành như vậy? Dung động nhất đương nhiên là vị cơ giáp sư kia. Chính mình tại một phút đồng hồ trước, hắn còn hỏi qua đường Vũ Lân có muốn hắn phối hợp hay không? Nếu như là hắn ngồi tại bên trong khoang điều khiển cơ giáp thì sao? Sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Chỉ sợ hắn cũng sẽ như khối kim loại kia. Cái này đã không thể tưởng tượng nổi, đơn giản giống như làm ảo thuật. Cái ôm súng cực lớn kia đến tột cùng là thứ gì? Đường Vũ Lân chuyển hướng sang đối nguyệt viêm. Hắn không có lên tiếng, chẳng qua là nhìn chăm chú lên một mặt khiếp sợ của hắn lúc này. Đây chính là ta cấp cho ngươi nhìn đấy. Trước ngực đối nguyệt viêm thoáng có chút nhấp nhô. Mặc dù trong lòng hắn lần nữa tự nói với mình phải chấn tĩnh. Nhưng ở tình cảnh này, hắn lại như thế nào chấn tĩnh đây? Phát sinh trước mắt tất cả thật sự là bất khả tư nghị. Vượt ra khỏi phạm trù hắn có khả năng tưởng tượng. Cái này cũng không phải là hồn đạo vũ khí mà hắn đã biết qua Vừa rồi phát sinh tất cả, có nghĩa rất nhiều chuyện. Tại trước mặt ống súng cực lớn kia, phòng hộ của hắc cấp cơ giáp thùng rỗng kêu to. Vô luận bản thân cơ giáp mạnh mẽ tới cỡ nào? Nếu như cơ giáp sư bên trong bị đánh chết, như vậy, nó cũng chỉ là một đống đồng nát sắt vụn mà thôi. Đó là vũ khí gì? Đới Nguyệt Viêm có chút khó khăn hỏi ra những lời này. Đường Vũ Lân nói. Đây là một trong vũ khí kiểu mới của liên bang, thuộc về cơ mật liên bang. Ta tin tưởng, nếu như chúng ta không có đem nó mang đến... Các người biết rõ nó tồn tại như thế nào trên chiến trường rồi. Tên của nó gọi là trọng ly tử sạ tuyến. Luận lực công kích có lẽ hắn sẽ không được so với hồn đạo pháo cường đại. Nhưng mà, đặc tính lớn nhất của nó là xuyên thấu bộc phát. Trong quá trình phóng ra nó dùng một loại hình thức hơi yếu xuyên thấu hầu như tất cả biện pháp phòng hộ, vô luận là thật thể hay là năng lượng. Đương nhiên, đối với thật thể hiệu quả sẽ tốt hơn. Sau đó nó sẽ bộc phát, hoặc nói là thiết lập nó bộc, bộc phát ra lực công kích chính thức của nó. Bởi vậy, nó căn bản không cần phá hư vật thể mặt ngoài, liền đủ để đem tất cả vật thể bên trong mà hủy diệt. Nó nghiên cứu ra, có thể đối phó cơ giáp, cũng có thể đối phó đấu khải. Loại vũ khí này, tại trong quân liên bang đã trang bị rồi. Mà đây vẫn chỉ là một loại vũ khí kiểu mới mà chúng ta biết bên trong liên bang. Điện hạ, nếu như loại vũ khí này xuất hiện ở đại quy mô, cơ giáp bên trong đoàn chiến sẽ như thế nào? Vấn đề này, bất cứ người nào đều có thể cho ra đáp án sẽ chết vô cùng thảm. Quân đoàn cơ giáp của Tinh La Đế quốc sẽ không hề có lực chống cự. bọn hắn vẫn lấy làm tự hào vòng phòng hộ hoàn toàn mất đi tác dụng. Nhưng chính là cơ giáp sư bọn họ sẽ hóa thành tro bụi. Sau đó cơ giáp còn có thể nguyên vẹn bị đối phương bắt được, trở thành chiến lợi phẩm của đối phương. ở đây phàm là cơ giáp sư suy nghĩ rõ ràng những điều này. một khắc này cũng không khỏi mặt như màu đất. đám hồn sư bọn chúng sắc mặt cũng không dễ coi. đấu khải đối với hồn sư tăng phúc cực lớn. Nhưng cũng không phải nói đấu khải liền cường đại hơn so với cơ giáp. Uy lực bản thân cơ giáp cũng không tranh lệch quá nhiều so với đấu khải. Nhưng đồng dạng dưới tình huống uy lực, đấu khải nhỏ hơn, cùng giữa hồn sư cũng càng thêm phù hợp. Đồng thời đấu khải sư nếu như có thể còn khống chế cơ giáp. Cho nên, đấu khải vẫn luôn phía trên cơ giáp. Thế nhưng là, vũ khí này có tác dụng tại bên trên cơ giáp. Ai dám nói nó đối với đấu khải liền không có hiệu quả. Ít nhất ở đây không có bất kỳ một người nào nguyện ý lấy thân thử nghiệm đấy. Trong lòng đối nguyệt viêm lúc này đã nhức lên sóng to gió lớn, hôm nay hắn có căn đảm gõ đường Vũ Lân. Nguyên nhân căn bản nhất là bởi vì bản thân tinh La Đế Quốc có đầy đủ nội tình đấy. Đối với Vũ Lực có tương đối tự tin, bọn hắn đương nhiên hy vọng đạt được trợ giúp của đường Môn, nhưng lại không hy vọng trả giá quá nhiều. Nhất là không hy vọng khi đạt được trợ giúp của đường Môn, đồng thời lại bị quá nhiều ước chế. Cho nên, mục đích hôm nay đối nguyệt viêm đến đây là vì thăm dò đối với đường Vũ Lân. Nhưng kết quả thử nghiệm, nhưng là đã nhìn thấy một màn kinh khủng trước mắt, Trọng Ly Tử Sạo Tuyến. Ngay cả tên đều lần đầu tiên nghe nói, càng không có tin tức gì biểu hiện, có loại vũ khí này tồn tại, lòng Đối Nguyệt Viêm có điểm rối loạn. Ban đầu đối với quốc gia hắn rất kiên định tin tưởng, bây giờ bất giác đã dao động hơn. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, "Điện hạ thấy được Trọng Ly Tử Sạo Tuyến, hẳn là liền hiểu được vì cái gì lúc trước ta có thái độ như vậy rồi. Lần này chúng ta đến đây là tuyệt đối có thành ý." Đường môn chúng ta tuy rằng chế tác các loại hồn đạo khí, nhưng chúng ta yêu thích hòa bình, bởi vì chiến tranh sẽ chỉ làm con người sinh linh đổ thán. Không thể để cho tội phạm che giấu trong bóng đêm không thực hiện được ý đồ. Cho nên, chúng ta không hy vọng chiến tranh phát sinh. Vô luận là đối với Liên bang hay là đối với Tinh La Đế Quốc, mỗi người đều không nên bởi vì chiến tranh mà tử vong. Mà sau khi nhìn thấy Điện Hạ ta lại phát hiện, Tinh La Đế Quốc đối với trận chiến tranh sắp đến này cũng không có biết rõ chính thức. Lần này liên bang chỉnh hợp ba chi hạm đội, hơn nữa có cả hải thần quân đoàn. Tổng binh lực có lẽ cũng không chiếm ưu thế so với tinh la đế quốc. Nhưng chiến tranh hiện đại, nhân số, thậm chí là số lượng hồn sư đều đã không phải là mấu chốt quyết định thắng bại. Mấu chốt là khoa học kỹ thuật. Tại phương diện khoa học kỹ thuật, nếu như tinh la đế quốc có thể so với cùng liên bang, thì lúc trước cũng sẽ không đi vào phiến đại lục này. Lời nói này của đường Vũ Lân nói có chút nặng. Thế cho nên các cường giả của tinh la đế quốc chung quanh đều toát ra vẻ giận dữ nhưng ở sâu trong nội tâm bọn hắn lại không phải không thừa nhận. Đường Vũ Lân nói là có đạo lý đấy. Tinh La Đế Quốc kỳ thật vô cùng rõ ràng tranh lệch khoa học kỹ thuật cùng liên bang đấu la. Chẳng qua là những năm gần đây, hồn đạo khoa học kỹ thuật của Tinh La Đế quốc cũng một mực tiến bộ. Mấy cái viện nghiên cứu cỡ lớn có thành tích nổi bật, tại rất nhiều phương diện đều có chút đuổi theo liên bang đấu la. Thẳng đến hôm nay, lúc bọn hắn chớ mắt nhìn thấy cái trọng ly tử xạ tuyến này, bọn hắn mới hiểu được tại phương diện hồn đạo khoa học kỹ thuật. Bọn hắn cùng so với người ta, còn không thể vượt qua cái hào rộng. Tại nhiều khi, sự thật luôn để cho người khác không nguyện ý tiếp nhận. Mà khi sự thật bày ở trước mắt, không nguyện ý tiếp nhận cũng không được rồi. Cũng không thể tiếp tục bịt tai mà đi trộm chuông. Đối nguyệt viêm trầm giọng hỏi, cái kia là khoa học kỹ thuật của đường môn sao? Liền có thể so sánh cùng liên bang đấu là không? Đường vũ lân lắc đầu, dùng lực lượng một cái tông môn cùng so với cả liên bang. Cái này không khác người si nói mộng. Nhưng đường môn thắng tại có hai vạn năm tích lũy, ít nhất đường môn có thể trợ giúp tinh la đế quốc vượt qua cửa ải khó lần này. Mà chúng ta muốn một cái giá cũng không lớn. Trọng yếu nhất một điểm, chính là đế quốc không thể lợi dụng những thứ vũ khí này, để khởi xướng tiến công chiến tranh. Về phần giá cả, tin tưởng phương diện đế quốc là có chỗ ước định đấy. Đường môn tại trong chuyện này tuyệt đối không có giao giá trên trời. Đối nguyệt viêm đương nhiên hiểu được những nói này của đường vũ lân. Nhưng mà, tính là không có giao giá trên trời, cũng như cũ là một cái giá thiên văn sổ tự. Đồng thời, đáp ứng điều kiện đường môn, cũng liền có nghĩa là cùng đường môn buộc lại với nhau. Tất nhiên sẽ đắc tội một ít với các thế lực khác. Đối nguyệt viêm hỏi, loại trọng ly tử sạ tuyến này, đường môn có thể lấy được không? Đường vũ lân lắc đầu. Không có biện pháp lấy tới lượng lớn. Hơn nữa, chúng ta cũng nghiên cứu qua rồi. Bởi vì loại vũ khí này đối với liên bang mà nói quá mức trọng yếu. Cho nên có biện pháp mã hóa nghiêm cẩn Bất luận ai có hành vi tính toán hóa giải đều dẫn đến nó tự động tiêu hủy. Lần này đến đây, chúng ta cũng chỉ mang theo món này, hơn nữa không có biện pháp cung cấp cho đế quốc. Trước đây không lâu tại đấu linh đế quốc phát sinh một số chuyện. Không biết Thái tử Điện Hạ có rõ ràng hay không. Đường môn chúng ta có thể nói là chính thức tuyên chiến cùng truyền linh tháp rồi. Nguyên nhân rất đơn giản. Truyền linh tháp vậy mà cấu kết cùng tà hồn sư thánh linh giáo. Một tia kỳ vọng của chúng ta đối với truyền linh tháp cuối cùng cũng đã biến mất. Dưới loại tình huống này, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Đối Nguyệt Viêm đương nhiên nghe nói, Tinh La Đế quốc vì đối kháng Liên bang Đấu là, vẫn luôn giao hảo cùng Đấu Linh Đế quốc. Có tin tức gì mới nhất Hoàng thất bên này đều biết rõ. Đồng thời bọn hắn cũng biết chuyện Đấu Linh Đế quốc đã lựa chọn hợp tác cùng Đường Môn. Chính là bởi vì như thế, Tinh La Đế quốc mới lại càng không nguyện ý bị Đường Vũ Lân nắm mũi dẫn đi. Ý tứ của môn chủ ta nghĩ ta đã hiểu. Ta sẽ đem nhìn thấy tất cả hôm nay chuyển cáo cho Bệ hạ, mời Bệ hạ định đoạt. Kết quả sau cùng còn cần phụ hoàng quyết định, hôm nay liền đến nơi đây, đối nguyệt viêm cáo từ, lưu lại nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Khi nhìn thấy uy năng trọng ly tử sạ tuyến, hắn đã có chút gấp khó giàn lại nổi, muốn trở về nhanh chóng thương thảo chuyện này. Đầu tiên muốn hỏi thăm từ viện nghiên cứu đế quốc, thật sự có khả năng xuất hiện vũ khí như vậy hay không? Một loại có thể chớp mắt giết hắc cấp cơ giáp sư, thậm chí là đấu khải sư cường đại. Vũ khí đơn giản lại có thể thay đổi một trận chiến tranh Tinh La Đế Quốc sở dĩ tin tưởng tràn đầy, liền là bởi vì bọn hắn tôn sùng vũ lực. Tại bên trong Tinh La Đế Quốc, hồn sư, hồn đạo sư số lượng lớn, hơn nữa được quốc gia tuyệt đối ủng hộ cùng tài bồi. Bọn hắn tin tưởng, tại cái tầng diện cường giả này. Tinh La Đế Quốc tính là so ra kém liên bang, cũng sẽ không kém quá nhiều. Mà cường giả trong liên bang cũng tuyệt đối không có đoàn kết nhất trí, như ở Tinh La Đế Quốc bên này. Chỗ tốt của đế chế ngay tại ở đó, có rất nhiều thần tử có thể tôn sùng, chiến đấu và hy sinh mà liên bang căn bản không thể nào làm được đấy. tự nhiên cũng lại càng dễ lôi kéo nhân tâm. đem đoàn người đối nguyệt viêm đưa đến cửa ra vào, đưa mắt nhìn xe của bọn hắn rời đi. Tiếu diện đấu la mới hướng đường vũ lân vươn lên ngón cái. môn chủ thật sự là lợi hại nha. một kiện vũ khí liền làm thái tử điện hạ thay đổi sắc mặt. đừng nói là hắn, trên thực tế, ngay cả ta đều lần đầu tiên nhìn thấy loại vũ khí này đấy. uy lực trọng ly tử sạ tuyến này, thật sự là hấp cướp cơ giáp cũng ngăn không được sao? Đường Vũ Lân nhạy gật đầu. Đương nhiên tất cả đều là thật đấy. Nói cách khác, Thái tử Điện Hạ mang theo nhiều cường giả cung đình như vậy, nhất định là có thể nhìn ra được. Lông mày tiếu diện đấu la cao lại, nói. Nói như vậy đến, tính là kế hoạch của chúng ta hoàn thành. Tính là đế quốc cũng chưa chắc chống đỡ được đại quân liên bang sao. Đã có loại vũ khí siêu cấp này, liên bang có thể lựa chọn phương thức tác chiến liền sẽ trở nên phong phú nhiều lắm. Thí dụ như lèn vào, hành động chém đầu chẳng hạn. Dù sao, ngay cả hắc cấp cơ giáp cũng đỡ không nổi vũ khí này, lại có cái lực lượng gì có thể ngăn cản đây? Đường Vũ Lân mỉm cười, trọng ly tử sạ tuyến tuy rằng uy lực cường đại, nhưng trên thực tế cũng là có một ít điểm yếu đấy. Thí dụ như khoảng cách công kích của nó, chỉ có tại trong phạm vi 1.000m mới có thể có hiệu quả. Mà đối phó với hắc cấp cơ giáp loại này đấy, cần tiếp cận đến trong vòng 500m. Mà điểm trọng yếu nhất là, môi hắn cử động, chỉ có trong tay tiếu diện đấu là mới nghe được hắn nói. Nghe giải thích của hắn, biểu lộ trên mặt tiếu diện đấu là lập tức trở nên phong phú. Khó trách. Môn chủ, người thật đúng là. Ha ha, người khác đều nói ta mặt cười tâm đen. Nếu vậy môn chủ người đây coi như là cái gì? Đừng vũ lân mỉm cười. Ta chỉ là phô bày một việc thực mà thôi, lời của ta không có một câu nào là nói dối. Cái này còn chưa đủ sao? Hồ Kiệt nhíu lông mày. Liên xem ngày mai vị hoàng đế bệ hạ kia quyết định như thế nào. Bất quá, vị bệ hạ này không có dễ đối phó như vậy. Hắn cá tính kiên cường, cho dù biết rõ địch nhân cường đại cũng chưa chắc sẽ thỏa hiệp. Hôm nay phương thức đàm phán cùng thái tử điện hạ không có khả năng dùng tại, trên người hắn. Hắn mặc dù là đế vương, nhưng như cũ là thả bị gãy chứ không chịu cong. Đường vũ lân nhạy gật đầu. Tiếu diện đấu là nhắc nhở rất quan trọng. Trên thực tế, hắn cũng lo lắng, ngày mai đối mặt với hoàng đế bệ hạ vị kia, sẽ là tình huống như thế nào. Tốt nhất là mau chóng giải quyết. Dù sao, hắn cũng không biết quân đội liên bang cuối cùng lúc nào sẽ đến. Từ lúc rời liên bang đến bây giờ, đã 4 tháng rồi. Căn cứ trước đó tại đấu linh đế quốc bên kia lấy được tin tức. Gần quân cảng thiên hải thành hoàn toàn giới nghiêm, không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy tình huống quân đội đóng quân. Tất cả vệ tinh liên bang cùng với toàn bộ trang bị giỏ xét không được cho phép bao trùm, đến hải vực bên kia. Rất hiển nhiên, coi như là hãn hải đấu la cũng không thể để cho trận chiến tranh này sẽ không phát sinh. Tất cả như trước đang tiến hành, chẳng qua là không biết đại quân liên bang cuối cùng sẽ tại lúc nào đến mà thôi. Loại tình huống này là lửa xém đến lông mày, cũng để cho bọn chúng nhất định phải dùng tốc độ nhanh hơn hoàn thành nhiệm vụ chuyến này, mau chóng bố trí tốt để ứng đối, mới có tránh cho trận chiến tranh này phát sinh, tạ giải một mặt cười xấu xa nói. Lão đại, người nói vị thái tử điện hạ này có thể hay không? Muốn mang theo bát đại thiên vương cùng chúng ta đánh một trận, nếu là nói như vậy, có thể thật tốt quá. Ta thế nhưng là rất thù dai đấy, bởi vì bọn hắn tuổi nhỏ hơn bát đại thiên vương. Lần trước đến Tinh La Đế Quốc, tại trong giải thi đấu tuy rằng cuối cùng đã lấy được thắng lợi, nhưng có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung, nếu không phải Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt cuối cùng ngăn cơn sóng dữ, bọn hắn đã sớm thua trận rồi. Đây chính là quan hệ đến vinh quang Sử Lai like Khắc Học Viện đấy. Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, mọi người tất nhiên đều có chỗ tăng lên, nhưng Sử Lai like Khắc thất quái đối với lòng tin của mình càng mạnh hơn nữa, nhất là bây giờ đội trưởng bọn hắn cũng đã cường đại đến trình độ như vậy. Đường Vũ Lân liếc mắt nhìn hắn, nói: Chúng ta là đến là chuyện quốc gia đại sự. Lúc trước điểm tiểu ân oán này còn không bỏ xuống được sao? Hơn nữa, bọn hắn cũng đồng dạng ăn phải cái lỗ vốn. Lúc trước vị Hồ Vương Tô một kia cái đuôi đều bị hắn suýt nữa chặt đứt. Muốn nói thủ dai, đối phương hẳn là cũng sẽ không ít. Chẳng qua là, qua nhiều năm như vậy, hiện tại lại đứng ở vị trí môn chủ đường môn này. Đường Vũ Lân đối với chuyện lúc ban đầu đã sớm phai nhạt rồi. Long Dược đã từng là đối thủ quan trọng nhất trong suy nghĩ của hắn. Thậm chí một độ trở thành mục tiêu đối đãi. Nhưng mục tiêu hắn bây giờ, lại thật là ở tinh thần đại hải rồi. Tại phần cuối xa xối tinh không, cha mẹ ruột của mình còn đang đợi chính mình đi tìm kiếm bọn họ đây. Nhất định phải sớm ngày đạt đến cấp độ cực hạn đấu la. Chỉ có phá tan đến một tầng cảnh giới khác mới có thể giành được tọa độ, mới có thể đi tìm bọn họ. Cha mẹ nuôi tuy rằng sống sót rồi, nhưng là đoạn tuyệt tất cả liên hệ cùng hắn. Nhưng chỉ cần hy vọng còn có, hắn liền quyết không nhụt trí. Khoang điều khiển hắc cấp cơ giáp mở ra, Long Vũ tuyết thanh tu động lòng người từ phía trên nhảy xuống. Nàng bước nhanh đi vào trước mặt đường Vũ Lân. Lúc buổi sáng hôm nay đường Vũ Lân tìm được nàng, để cho nàng mang theo tiểu đội huyết Long chuẩn bị cái thí nghiệm này. Nàng đã biết rõ hắn đây là muốn dọa người rồi. Nhìn qua, hiệu quả hẳn là không sai mới đúng. Nhưng trọng ly tử sợ tuyến xác thực có thể cũng coi là đại sát khí. Ngay cả lúc trước kia có thể làm tổn thất nặng ra hỏa hung thú kia. Đường Vũ Lân mỉm cười nói vất vả cho ngươi rồi. Long Vũ Tuyết lắc đầu, có thể giúp đỡ đến ngươi là được. Sử Lai khắc lục quái nghe nói như thế, biểu lộ lập tức đều trở nên cổ quái. Long Vũ Tuyết cũng không phải cổ Nguyệt Na, cũng không phải cô nương thứ nhất thích Đường Vũ Lân, cũng rất có thể cũng không phải một người cuối cùng. Đáng tiếc chính là Đường Vũ Lân cũng không phải người lưu tình khắp nơi. Trong lòng bọn hắn cũng chỉ có thể làm cho cô nương này thở dài. Mọi người đều trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngày mai phải gặp mặt Hoàng Đế Tinh La Đế Quốc rồi. Cũng là chuyện trọng yếu nhất chuyến này của chúng ta. Thanh bại ở một lần hành động này. Chuẩn bị sẵn sàng.